Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 401, cùng bị nhốt trong trận pháp ma nữ. Đóng lấy cái chết. Nhìn thấy các tường sinh không tiếc tổn thất tu vi để ngăn cản đạo huyết quan của tiểu trà, ba vị pháp vương còn lại đều tỉnh táo lại mà gầm lên. Trong tiếng hét tức giận, Cách Lang Vương chỉ một ngón tay bắn ra một tia sáng. Đó là một viên cửu nhãn thiên châu. pháp lực trên viên cửu nhãn thiên châu đó vô cùng khủng khiếp tiểu ô cầu sơ ý bị nó đánh trúng lập tức huyết quang tan loạn cơ bản không dám đối địch mà lui về phía dưới huyết trì của tiểu trà cùng lúc đó từ trong cái bình trên đầu thành tùng lâm vương có vô số những vần sáng bay lên vây quanh tấn công tiểu trà những vần sáng đó đều là những viên bảo thạch bên trong cái bình chúng không phải do pháp thuật hóa thành mà là pháp vật được luyện từ mật pháp hiện tại Pháp quyết u minh ma huyết của tiểu trà có tác dụng làm cho các loại pháp bảo khác bị dơ bẩn. Đám bảo thạch này bị ma huyết làm cho dơ bẩn, nếu không tế luyện lại cũng thì thậm chí hoàn toàn hỏng. Nhưng nhìn thấy uy lực u minh ma huyết của tiểu trà mạnh như vậy, cho nên vào lúc này, Thành Tùng Lâm Vương lập tức phóng cả ngàn viên bảo thạch về phía tiểu trà. Trưởng nhãn thiên châu của cách Lan Vương cùng với một ngàn viên bảo thạch của thành Tùng Lâm Vương lao tới lập tức ép cho hàng vạn đạo huyết quang tản ra từ huyết trì bị thu lại thành một cái kén rộng chừng mười trường. Lão lạc ma. ngươi định dốc hết vốn liếng. Huyết quang từ trong huyết trì lập tức thay đổi, nhanh chóng co lại tạo thành hình xoắn ốc bao bọc tiểu trà và tiểu ô cầu. Nhìn nó như phóng về phía thành Tùng Lâm Vương nhưng đột nhiên xoay lại rồi xoay tròn. Cúng nghi binh này phát huy toàn bút quy lực của huyết trì định lao ra. Còn định dùng cái trò xảo quyệt đó nữa sao? Cống giác kiên tán hét to một tiếng. Viên xá lợi màu trắng trong tay lập tức thay đổi. Rất nhiều ánh sáng màu trắng lập tức co lại, tạo thành trước mũi nhọn đỏ như máu kia một cái đài sen màu trắng. Mũi nhọn đỏ như máu xoay tròn, tấn công đài sen khiến cho ánh sáng văng ra khắp nơi. Nhìn thấy viên xá lợi của cống giác kiên tán cũng không ngăn cản nổi. Thành tung lâm vương lập tức hét to, thốt ra lục tự chân ngôn. Chỉ thấy vô số đóa mạng đà la ập tới bao vây huyết trì. Ngoài trừ hơi nóng kinh người ra thì hắc sát hỏa khí còn sền sệt. Những loại phi kiếm pháp bảo tầm thường mà bị nó dính vào thì rất khó di chuyển. Mà hiện tại bên trong những đóa hoa mạng đà la kia còn ngưng tụ rất nhiều chất lỏng kim loại tới cả trăm cân. Nên khi bị nó bao vây trùng trùng điệp điệp chẳng khác nào có tới cả vạn cân chất lỏng kim loại ở đó. Rầm rầm rầm. Từng đạo huyết quang lóe lên khiến cho những đóa hoa mạng đà la màu đen bị đẩy văng ra thành một dải dài. Mấy lão già kia. Nếu các ngươi không dừng tay, ta ra ngoài được sẽ giết toàn bộ đám lạc ma các ngươi, diệt hoa giáo. Cùng lúc đó, âm thanh của tiểu trà cũng vọng ra. Vào lúc này, thanh thế của tiểu trà vô cùng kinh khủng, nhưng âm thanh lại không giấu được sự kinh hoàng. Bởi vì bị vô số khí kim loại và hắc sát hỏa khí bao vây làm cho chân nguyên lưu chuyển khó khăn. Nhưng điều đó cũng chưa phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất ở đây là dưới sự ăn mòn của hát sát hỏa khí và khí kim loại, mà huyết trong huyết trì của nàng nhanh chóng biến mất. Mà huyết trong huyết trì giống như chân nguyên của tiểu trà. Nếu huyết trì bị phá hủy thì uy lực pháp thuật của nàng sẽ giảm đi một nửa. Hơn nữa, cái trận pháp tiếp tục thiêu đốt. Cho dù nạn có hồi sinh lại thì cũng không thể trốn thoát. Không hay. Nếu lạc bắt ở đây chắc chắn sẽ không để cho tiểu trà bị giết. Trong yêu vương liên thai, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Thái Thúc. Trên thực tế với tu vi của tiểu trà, cộng với niết bàn giả xoa phục ma kinh thì muốn nạn chết cũng phải mất hai canh giờ. Nhưng Thái Thúc không biết điều đó chỉ nghĩ tiểu trà sẽ nhanh chóng bị thiêu chết. Nghĩ như vậy... Thái Thúc lập tức chỉ ngón tay thu Bạch Vân Bảo Trướng bên ngoài yêu vương liên thai. Tuy rằng cách nhau ít nhất 10 dặm nhưng khi Bạch Vân Bảo Trướng được thu lại, tiểu trà ở trong trận pháp của tứ đại pháp vương cũng phát hiện ra. Âm thanh của Cống Giác Kiên Tán vọng ra, công Giác Kiên Tán, Cách Lan Vương, Các Tường Sinh và Tùng Thành Lâm Vương của Hoa Giáo ở đây. Không biết người tới là đạo hữu của huyền môn nào? Đây là cái pháp bảo gì mà có khí thế mạnh như vậy? Âm thanh của công giác kiên tán vừa mới vang lên thì từ đám mây ở xa có một cái đài sen màu đen xuất hiện. Cái đài sen đó không chỉ có khí tượng uy nghiêm mà pháp lực dao động cũng hết sức kinh người khiến cho cả bốn vị pháp vương đều giật mình. Ngươi là Thái Thúc. Thái Thúc. Mau cứu ta. Mấy lão lạc ma này định giết ta. Đúng lúc này, từ trong trận pháp tràn ngập hắc sát hỏa khí và khí kim thiết cũng vọng ra âm thanh của tiểu tra. Âm thanh đó vô cùng uyển chuyển buồn bã. Qua đó có thể thấy mặc dù đã biến thành nửa người nửa ma tuy nhiên vẫn còn giữ lại được một chút ký ức, có thể nhận ra được thái thúc. Thái thúc Là thái thúc cùng với Lạc Bắc đối đầu với Côn luân. Từ sau trận chiến núi Đại Đông, Lạc Bắc đã trở nên nổi tiếng. Mà sau khi đánh chết kỳ liên liên thành, thành thế của hắn trở nên vô song. Mặc dù Hoa Giáo ở yên một nơi... tin tức cũng không thông suốt nhưng hiện tại danh tiếng của lạc bắc và thái thúc quá lớn cho nên bốn vị pháp vương nghe thấy hai cái tên này cũng chẳng khác nào tiếng sét bên tai cái vị pháp vương vạn bối đúng là thái thúc âm thanh của thái thúc vọng ra từ yêu vương liên thai trả lời bốn vị pháp vương vào lúc này yêu vương liên thai giống như một cái sân khấu lớn di động trên không trung ánh sáng tua rua phủ xuống tản ra pháp lực dao động cực mạnh. Thứ khí tượng uy nghiêm đó thậm chí còn không thua gì hóa thân của bốn người. Thứ Pháp bảo như vậy vừa mới xuất hiện gây ra cho người ta cảm giác sợ hãi. Hơn nữa, Lạc Bắc và Thái Thúc có thanh danh vang dội trong giới tu đạo, nên cho dù người có thân phận cao như Tứ Đại Pháp Vương cũng không dám chần chừ. Cống giác kiên tán lập tức lên tiếng, hóa ra là đạo hữu Thái Thúc nổi danh. Không biết ngươi xuất hiện ở đây để làm gì? Suy nghĩ của Thái Thúc vừa mới xuất hiện. Những dại sáng giống như tua rua dán xuống liền tách ra hai bên, rồi có một bóng người xuất hiện, chư vị Pháp Vương. Vãn bối có một yêu cầu hơi quá đáng. Thái thúc từ trong yêu vương liên thai xuất hiện, vẫn mặc bộ trang phục thái hư nghe y nhìn nàng lúc này hoàn toàn giống như một tiên nữ không hề nhúng chút bụi trần. Tứ đại Pháp Vương không quan tâm tới sắc đẹp trên thế gian. Nhất là đối với những người tu luyện thân ngoại hóa thân bọn họ mà nói thì thân thể chẳng khác nào một cái xác. Nhưng khi nhìn thấy một thiếu nữ xinh xắn như Thái Thúc xuất hiện, cả bốn người vẫn phải ngây ra một chút. Yêu cầu quá đáng gì? Ngẫn ra một chút, Tùng Thành Lâm Vương liền nhận ra, chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta tha cho con ma nữ này? Thái Thúc thật sự gật đầu nói, vãn bối được chuyện này khiến cho các vị Pháp Vương khó xử nhưng cô ấy và Lạc Bắc có tình cảm rất sâu nên mới xin các vị Pháp Vương mở một con đường sống cho cô ấy. Cống giác kiên táng nói, việc này không thể được. Thái Thúc. Ngươi không biết rằng con ma nữ này có pháp lực cực cao. Nếu dựa vào trận pháp, chúng ta có thể tiêu diệt được nó là điều vô cùng khó khăn. Hơn nữa, cô ta bị ma huyết xâm nhập, không còn tính người. Nếu để cho cô ta một con đường sống thì rất có thể cô ta sẽ biến thành u minh huyết ma 400 năm về trước. Đến lúc đó, cả thiên hạ không một ai có thể khống chế được cô ta. Thái thúc trầm ngâm một lúc. Nàng hiểu rõ chuyện này quan trọng như thế nào. Vừa rồi nàng cũng đã nhận ra tu vi và sự xảo quyệt của Tiểu Trà. Nếu như Tiểu Trà không có quan hệ với nàng và Lạc Bắc thì có thể nàng sẽ giúp bốn vị Pháp Vương đánh chết Tiểu Trà. Nhưng nàng là người hiểu rõ Tiểu Trà và Lạc Bắc là bằng hữu tốt của nhau. Hơn nữa, nàng có thể khẳng định nếu Lạc Bắc có ở đây cũng sẽ không đứng nhìn Tiểu Trà bị giết. Vì vậy mà sau khi hít một hơi thật sâu, Thái Thúc liền hơi ngẩng đầu lên nhìn Tứ Đại Pháp Vương bên trong trận. Vạn bối biết các vị Pháp vương nói rất đúng. Nhưng cái gì cũng không hoàn toàn tuyệt đối. Chẳng lẽ không có cách gì để cho cô ấy trở lại như trước? Công giác kiên tán nói, ma huyết của U Minh huyết ma không thể so sánh được. Hiện tại. Sau khi cô ta bị ma huyết xâm nhập, nó đã dung hòa với cô ta thành một. Cho dù ngay cả chúng ta cũng không biết cách hóa giải ma huyết. Chúng ta cũng muốn để cho cô ta một con đường sống nhưng việc này liên quan tới sinh linh trong thiên hạ. Mong rằng ngươi hãy vì sinh linh trong thiên hạ mà đừng ngăn cản để chúng ta giết chết con ma nữ này. Vào lúc này, thái thúc quyết định phải cứu tiểu trà cho nên nạn lên tiếng một cách thành khẩn, pháp thuật trong thiên hạ không một ai có thể biết hết. Cô ấy vì lạc bắt nên mới trở thành như thế này, nên chúng ta không thể đứng trơ nhìn tiểu trà chết đi được. Mong các vị Pháp Vương giúp ta nghĩ cách bắt lại. Nếu các vị Pháp Vương có thể đồng ý với thỉnh cầu của ta thì sau này, ta và Lạc Bắc sẽ báo đáp. Chuyện này. Bốn người công giác kiên tán vất vả lắm mới dẫn tiểu trà tới đây được, hơn nữa còn làm cho tu vi của các tường sinh giảm mạnh mới vây được. Mà bốn người lại biết rõ sự lợi hại của U Minh Ma Huyết cho nên vào lúc này không thể đồng ý với Thái Thúc. Tuy nhiên cống giác kiên tán cũng có thể nhận ra sự quyết tâm của nàng. Y e sợ nếu như mình từ chối thì Thái Thúc sẽ đối đầu với bọn họ. Hơn nữa, hiện tại thanh danh của Lạc Bắc quá lớn. Công giác kiên táng cũng không muốn có một địch thủ như thế. Vì vậy mà Y cũng hơi do dự. À! Đúng lúc này, cả bốn người công giác kiên táng cùng với đám người Thái Thúc đang đứng trên yêu vương liên thai đều giật mình. Từ không trung phía sau đám người thái thúc đột nhiên vang lên một tiếng động nhỏ rồi một cột sáng bạc không hề có lấy chút dấu hiệu lao thẳng về phía yêu vương liên thai với tốc độ kinh người. Ai? Tốc độ của cột sáng đó thật sự khó mà tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt, thái thúc cũng không kịp có động tác nào mà chỉ biết để cho yêu vương liên thai chịu đòn. Oanh! Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, yêu vương liên thai bắn ra vô số những tia sáng màu đen đồng thời bị đánh bay vào trong trận phát. Đúng lúc này, giữa không trung vang lên tiếng động ù ù, tốc độ của cột sáng bạc kia còn nhanh hơn cả tốc độ của âm thanh. Mà cái âm thanh ù ù đó giống như tiếng pháo từ xa xưa vọng lại. Cửu thiên tinh thần pháo. Đám người công giác kiên tán không ngờ lại có biến cố bất ngờ như vậy. Lúc mới đầu, bọn họ còn ngẩn người. Nhưng khi cảm nhận được khí thế của cột sáng cả bốn người đều giật mình, và thành tùng lâm vương cũng thốt lên câu đó. Oanh. Theo sát cột sáng bạc đó là ngàn tia sáng màu đen và một cái bảo tháp khổng lồ giáng thẳng vào yêu vương liên thai khiến cho nó rung chuyển cực mạnh. Mà văn đi như một tảng thiên thạch. Ảo ảnh thần thoi. Pháp nguyên kim tháp. Vào lúc này, liên tục tấn công yêu vương liên thai chính là hai cái pháp bảo đó. Ngươi là thứ nhiệt đồ của Thục Sơn, làm bạn với yêu nhân mà còn dám uy hiếp các vị pháp vương của Hoa Giáo. Sau tiếng quát chói tai... một tia sáng vàng chật lóe lên không gian bên cạnh yêu vương liên thai như bị xé rách rồi có hai bóng người xuất hiện trong hai bóng người đó thì một người có gương mặt âm trầm cầm có ba chòm râu dài mặc một bộ cà sa người còn lại có thân thể cao to mặt trường bào màu xanh cả hai người đó chính là trần lê phù và vương diễm dương của đại tự tại cung không biết hai người đó dùng cái pháp bảo gì mà có thể xuất hiện giống như xé rách hư không vào lúc này Trần Lê Phù đang cầm một cái ống nhỏ màu bạc bốc khói. Cái ống nhỏ màu bạc đó chính là cửu thiên tinh thần pháo, nguyên thuộc về Bắc Hầu Bạch Lão. Các vị Pháp Vương Đướng nghiệt độ của Thục Sơn không chịu đi theo khuôn phép. Chúng ta đẩy nó vào trong trận, xin các vị Pháp Vương cứ vây nó lại rồi luyện hóa ma nữ kia trước, sau đó xử lý tới nhiệt độ của Thục Sơn sau. Không hề dừng lại, ngay sau câu nói Một cột sáng bạc lại từ trong cửu thiên tinh thần pháo lao ra đánh trúng yêu vương liên thai. Hai người này là Trần Lê phù và Vương Diễm Dương của Đại tự Tại Cung. Cái đài sen này không ngờ lại có thể chịu được đòn công kích như vậy. Trần Thanh Đế và Hoàng Vô Thần liên minh với nhau. Nếu đã có côn luân nhúng tay thì cứ làm theo vậy. Công giác kiên tán dựa vào hai cái pháp bảo của hai người sử dụng mà nhận ra thân phận của họ. Đồng thời trong tích tắc, y cũng quyết định như vậy. Ánh sáng màu trắng từ viên xá lợi trong tay lập tức chụp xuống yêu vương liên thai. Cùng lúc đó, các tường sinh cũng hiểu ý của công giác kiên tán nên lập tức vương trăm cánh tay màu vàng ra túng lấy yêu vương liên thai. Cả hai luồng sức mạnh đó lập tức kéo nó vào bên trong trận. Tiền thân của yêu vương liên thai là ô đàm kim ma lang chiến xa. Sa. Sau khi được bích căng sơn nhân luyện chế nó mới trở thành yêu vương liên thai. So với ô đàm kim ma lang chiến xa nó còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, nó cũng giống như hạo thiên kính, chuyên về phòng ngự. Hiện tại, cửu thiên tinh thần pháo, ảo ảnh thần thoi và pháp nguyên kim tháp liên tục tấn công nhưng không thể phá hủy được nó. Nhưng lần này do mất đi thời cơ, bị ba cái pháp bảo cấp kim tiên tấn công, đám người thái thúc cũng bị dao động chân nguyên nên không kịp trả đòn mới để cho cống giác kiên táng và các tường sinh lôi vào trong trận pháp. Lúc này, tầm mắt của đám người thái thúc tối sầm, Chỉ thấy từ bốn phương tám hướng những đóa hoa mạng Đà La liên tục vọt tới, va chạm với ánh sáng của yêu vương Liên Thai, những đóa hoa mạng Đà La nổ tung thành vô số ánh lửa màu đen và chất lỏng kim loại. Nhưng hát sát hỏa khí và chất lỏng kim loại không tan biến mà tầng tầng lớp lớp bao bọc lại. Trong nháy mắt, Thái Thúc cảm thấy yêu vương Liên Thai trở nên nặng nề, mà từng làn sóng nhiệt ập tới khiến cho người ta không thể thở nổi. Oanh. Tới lúc này, Thái thúc biết không thể nhường được nữa. Suy nghĩ vừa mới xuất hiện, đôi mắt của nàng lập tức chỉ còn toàn màu tím. Một cột xét to bằng cái thùng nước từ trên cao ập xuống vị trí của cống giác kiên tán. Đạo tàn chân nguyên dịu yếu. Ánh sáng màu trắng lóe lên từ viên xá lợi trong tay cống giác kiên tán mà bao phủ xuống đỉnh đầu. Lôi quan màu tím tấn công xuống không thể tiến thêm, mà nổ tung thành vô số những tia chớp nhỏ. Oanh! Nhưng cùng lúc đó, giữa lớp kén toàn hát sát hỏa khí và chất lỏng kim loại bao phủ yêu vương liên thai chợt xuất hiện một cái lỗ rồi từ trong đó lao ra một con hỏa lông cùng với một tia sáng màu đen về phía các tường sinh. Ánh sáng màu vàng từ hóa thân của các tường sinh tản ra rực rỡ. Cả trăm cánh tay của yên ngăn chặn trước mặt. Tia sáng màu đen và con hỏa lông dài tới mười trượng va chạm với mấy cánh tay lập tức vang lên những tiếng răng rắc. Hóa thân của các tường sinh trung chuyển, kim quang lấp lánh. mặc dù ngăn được tia sáng màu đen và hỏa lông nhưng cũng có vài chục cánh tay của y bị vỡ nát nhưng đúng vào lúc này một đám máy sắm chớp động tới mấy trường xuất hiện trong trận trong đám máy cuồng cuồng khí lôi cương cùng với tiếng sấm sét vang dội hơn một ngàn những dải chớp to như cánh tay màu tím liên tục tràn ra tấn công các tường sinh nếu vậy thì đừng trách chúng ta không nương tay nhìn thấy cảnh tượng như vậy cống giác kiên táng Tùng Thành Lâm Vương và Cách Lan Vương vừa sợ vừa giận, hét to một tiếng. Cách Lan Vương liền thay đổi pháp quyết trong tay. Từng viên cửu nhãn Thiên Châu xuất hiện tạo thành một cái trận pháp nhỏ bảo vệ trước mặt các tường sinh, chặn lại diệt tuyệt lôi vân của Hiên Ngọc Sa. Còn Thành Tùng Lâm Vương thì thả hết toàn bộ bảo thạch bên trong cái bình trên đầu bao phủ E L Yêu Vương Liên Thai. Vốn chuyện đưa Yêu Vương Liên Thai vào trong trận pháp. Tứ Đại Pháp Vương của Hoa Giáo cũng chỉ muốn lợi dụng trận pháp để chặn đám người Thái Thúc lại rồi luyện hóa tiểu trà mới tính tiếp. Nhưng Thái Thúc lập tức ra tay. Mặc dù nàng không ra lệnh nhưng Liên Nhiêu Ly và Hiên Ngọc Sa cũng lập tức hiểu ý mà tấn công. Tu vi của chiến bách lý đã tới Nguyên Anh Sơ Kỳ. Còn pháp thuật của Liên Nhiêu Ly và Hiên Ngọc Sa đều rất mạnh. Hơn nữa, trước đây mọi người vượt qua sự chặn đánh của công luân. Nên sự ăn ý trong khi đối địch cũng không kém gì Tứ Đại Pháp Vương Hơn nữa, một khi động thủ cũng không giống những kẻ tu đạo tầm thường. Trong nháy mắt, cả ba người liền ra tay với các tường sinh yếu nhất trong số bốn vị Pháp Vương Lúc này, trận pháp của Tứ Đại Pháp Vương bày ra có uy lực tuyệt luân. Nhưng thật ra chỉ có bốn người chiếm giữ các vị trí cho nên nếu một trong bốn người bị đánh ngã thì nó sẽ mất đi hiệu lực Chương 402, trợ Giáo Tấn Công Vào lúc này, nhìn thấy các tường sinh nguy cấp, ba vị Pháp Vương còn lại đều kinh sợ mà nổi lòng giết người. Một ngàn viên bảo thạch bay ra khỏi cái bình trên đỉnh đầu của Tùng Thành Lâm Vương bao vây yêu vương liên thai khiến cho nó rung chuyển. Tùng Thành Lâm Vương lại chỉ tay một cái khiến cho vô số những con sóng đen bên dưới bốc lên rồi hóa thành những đóa mạng đà la tấn công yêu vương liên thai. mỗi một con sóng lớn màu đen nhìn như chứa đựng cả 10 vạn cân ập tới chẳng khác nào một ngọn núi nhỏ khó khăn nữa đó là hát sát hỏa khí và chất lỏng kim loại bám dính vào yêu vương liên thai trong nháy mắt lượng hát sát hỏa khí và chất lỏng kim loại bám bên ngoài yêu vương liên thai đã nhiều hơn xung quanh tiểu trà gấp mấy lần không ổn thái thúc cố gắng khống chế được yêu vương liên thai đang rất nặng không để cho nó chìm xuống hồ kim loại bên dưới vào lúc này Xung quanh hoàn toàn tối đen. Ánh sáng của yêu vương liên thai bị ép lại chỉ còn có mấy trường. Chiến Bách Lý và Hiên Ngọc Sa cũng không dám phóng pháp quyết sợ khi va chạm với hắc sát hỏa khí làm cho yêu vương liên thai bị hỏng. Chịu đựng thêm được một lúc, nhiệt độ bên trong yêu vương liên thai đã như ở trong lò. Mà một nguồn lực lượng cực mạnh vẫn từ bốn phía tập tới khiến cho những tiếng động răng rắc liên tục vang lên. Ánh sáng bên ngoài yêu vương liên thai đã bị ép cho tán loạn làm cho một dải lửa bạc cùng với khí đen ập vào bên trong yêu vương liên thai. Chẳng trách được huyết trì của tiểu trà lợi hại như vậy mà cũng không ngăn cản nổi. Mặc dù lực lượng phòng ngự của yêu vương liên thai ở trên cái mui xe là mạnh nhất nhưng những cái dải sáng tua rua phủ xuống lại không thể che phủ toàn bộ nó vì vậy mà hát sát hỏa khí liên tục thiêu đốt khiến cho bản thể của yêu vương liên thai nhanh chóng bị tổn hại. Thấy tình hình nguy cấp. Thái thúc hợp lực chỉ tay bắn ra một tia sáng màu tìm vào trong một cái ký hiệu trên yêu vương liên thai. Khi tia sáng đó tới nơi, ánh sáng màu đen của yêu vương liên thai lập tức trở nên rực rỡ. Một thứ lực lượng cực mạnh tản ra khiến cho hắc sát hỏa khí và chất lỏng kim loại bị đẩy ra cách chừng mười trường. Một con thú khổng lồ như ngọn núi lập tức hiện ra từ trong vầng sáng màu đen rực rỡ của yêu vương liên thai. Trong nháy mắt, Yêu vương liên thai đã đẩy hát sát hỏa khí và chất lỏng kim loại ra cách tới 10 trường để lộ một khoảng không gian rộng lớn. Tuy nhiên con thú khổng lồ toàn thân phủ đầy hoa văn đỏ đen vừa mới xuất hiện đã gần như chiếm kín toàn bộ cái không gian đó. Cách thân thể nó chừng một, hai trường là hát sát hỏa khí và chất lỏng kim loại bao phủ. Con thú khổng lồ đó chính là dị thú mạnh nhất thất hải, thất hải yêu vương thú. thất hải yêu vương thú có thể chất hoàn toàn khác với những con dị thú và người tu đạo nó có thể hấp thu hệ thủy hệ hỏa và nhiều loại nguyên khí để tu luyện cái động phủ của bích căng sơn nhân ở dưới lòng đất có đầy hắc sát hỏa khí cho nên bình thường nó ở dưới đó để hấp thụ hơn nữa thực lực của thất hải yêu vương thú là mạnh nhất cho nên mỗi khi thái thúc đối địch sử dụng yêu vương liên thai mở thông đạo nối với động phủ của bích căng sơn nhân nó luôn vọt ra đầu tiên Thứ hát sát hỏa khí hết sức khủng bố đối với những loại dị thú khác nhưng bản thân thất hải yêu vương thú lấy nó để tu luyện vì vậy mà bây giờ mặc dù xung quanh tràn ngập hát sát hỏa khí, thất hải yêu vương thú cũng không hề sợ hãi. Chỉ nghe thấy một tiếng gầm vang lên rồi một vần sáng vượt quá mười trượng bay thẳng vào đám hát sát hỏa khí và chất lỏng kim loại trước mặt thất hải yêu vương thú. Âm! hắc sát hỏa khí và chất lỏng kim loại giống như một quả trứng gà bị đánh nát hơn nữa. để cho Thất Hải Yêu Vương Thú và Yêu Vương Liên Thai từ bên trong vọt ra. Thất Hải Yêu Vương Thú. Tứ Đại Pháp Vương đột nhiên thấy Thất Hải Yêu Vương Thú và Yêu Vương Liên Thai vọt ra thì quá choáng váng. Thế này là thế nào? Cầu Thương Dương từ trong vầng sáng của Yêu Vương Liên Thai xuất hiện. Mới nhảy ra, Cầu Thương Dương định ra tay nhưng y không thể sánh được với Thất Hải Yêu Vương Thú vì vậy mà liếc mắt nhìn thấy xung quanh toàn là hát sát hỏa khí và chất lỏng kim loại. Đồng thời lại còn có bốn cái hóa thân khổng lồ, y liền rụt cổ lại, sợ tới mức lui ngay trở vào bên trong. Cầu thương dương. Để cho người tộc Long Nghê đi ra đi. Một vòng pháp lực màu tím chợt xuất hiện trên người thái thúc. Hai bên yêu vương liên thai lập tức xuất hiện một đám diệt tuyệt lôi vân. Đồng thời, thái thúc cũng nhanh chóng nói với cầu thương dương câu đó. Người tộc Long Nghê rất giỏi trận pháp. Lực lượng pháp thuật của họ rất tầm thường vì vậy mà khi đối địch tầm thường, thái thúc không dám để cho họ tham chiến. Nhưng vào lúc này, ngoại trừ bốn vị pháp vương có tu vi cao ra thì sự uy hiếp chính là ở cái trận pháp này. Cầu thương dương gật đầu rồi lại biến mất bên trong vần sáng màu đen của yêu vương liên thai. Hiện tại yêu vương liên thai giống như một con đường nối liền với cái động của Bích Căng Sơn Nhân. Thái thúc lợi dụng chân nguyên điều khiển yêu vương liên thai mở ra lối đi này. Ngoại trừ thái thúc ra thì đám người chiến bách lý cũng có thể quay lại lòng đất mà không mất nhiều chân nguyên. Bởi vậy có thể thấy được trình độ luyện khí của Bích Căng Sơn Nhân đã đạt tới mức nào. Ngay khi cầu thương dương vừa biến mất trong vần sáng của yêu vương liên thai thì vô số những bóng người cũng lập tức hút vào nhau mà vang lên những tiếng động. Lần này, đó là Liệt Vân Phi Liêm, Pháp Vương Thủy Chu Dựa vào trận Pháp của yêu vương liên thai mà tới đây. Đám dị thú đó đều thuộc hệ thủy nên rất sợ lửa. Vì vậy mà khi lao ra, nhìn thấy xung quanh toàn là hát sát hỏa khí thì kinh hãi Nếu không nhân lúc này mà loại bỏ cô ta thì chỉ sợ chúng ta không phải đối thủ. Tứ đại Pháp vương đều tê dại hết toàn thân. Nhân lúc đám dị thú rối loạn, công giác kiên tán liền vỗ lên đỉnh đầu khiến cho ánh sáng vàng tỏa ra rực rỡ. bảy Tám cái cột đá có hình Phật cũng tỏa ra ánh sáng làm cho từng con sóng lớn dựng lên che phủ cả bầu trời. Những con sóng lớn gần như bao phủ toàn bộ trận pháp mang theo lực lượng hủy diệt. Nhưng đúng lúc này, thất hải yêu vương thú chật gào lên điên cuồng. Trong tiếng gầm của nó, đám dị thú tỉnh táo lại liền phóng ra liên tiếp những vần sáng với đủ màu sắc. Cùng lúc đó, 16 chiếc xích huyết ngô chu cũng xuất hiện. A, Tứ thần vương địa sát trận của Mật Tông. Một vị trưởng lão của tộc Long Nghê mới thò đầu ra khỏi xích huyết ngô chu liền hét lên chói tai. Cái trận pháp này một là đánh tan cột đá có hình Phật, hoặc là đánh chết một hóa thân. Nếu không chỉ cần chân nguyên vẫn còn thì vẫn có thể điều khiển trận pháp. Sau tiếng hét chói tai, vị trưởng lão tộc Long Nghe vội vàng nói với Thái Thúc. Không hay. Không thể ngờ được Thái Thúc lại có trong tay một lực lượng như vậy. Cùng lúc đó, cả bốn vị Pháp vương đều hết sức lo lắng. Bởi vì bọn họ đã dốc hết toàn lực nhưng dưới sự chỉ huy của thất hải yêu vương thú, Lại thêm trận pháp do 16 cái xích huyết ngô chu tạo ra khiến cho những con sóng lớn bị đánh tan. Mà bên trong vần sáng của yêu vương liên thai vẫn còn có những bóng người liên tục xuất hiện. Cảnh tượng này quả thực giống như vài người phải đối đầu với cả một cái tông môn. Tiểu trà. Ngươi định làm gì? Đúng lúc này, thái thúc chợt biến sắc. Nàng không ngờ được trong hắc sát hỏa khí chợt có hai tia sáng đỏ như máu lao về phía thất hải yêu vương thú. Không hay. Cũng lúc đó, tại Nga Mi cách đó mấy ngàn dặm, Lạc Bắc đang ở trong kiếm trì cũng mở mắt. Trong cái sơn cốc có kiếm trì, một đám mây màu trắng từ cửa cốc bay vào bên trong. Nạp Lan Nhược Tuyết đang ngồi gần Lạc Bắc để tu luyện. Tấm áo bồng bềnh khiến cho nàng chẳng khác nào một tiên nữ giáng trần. Nhưng vào lúc này, Lạc Bắc giật mình, mở mắt khiến cho Nạp Lan Nhược Tuyết cảm nhận được pháp lực dao động khác thường của hắn nên cũng mở mắt theo. Có chuyện gì vậy? Nạp lan nhược tuyết mở mắt ra thì thấy ba tia sáng màu vàng chật lóe lên rồi biến mất. Mà trên trán của lạc bắc cũng hiện ra một cái hình ảnh mang phong cách cổ xưa khiến cho người ta có cảm giác nóng bức. Ba tia sáng lóe lên bên cạnh lạc bắc rồi biến mất chính là ba con hổ nguyên thần hoàng. Thân thể của chúng cứng trắng chẳng khác nào kim loại, cho dù bản mệnh kiếm nguyên tấn công cũng không thể chém đứt được chúng. Hơn nữa, chúng còn có tác dụng hấp thu chân nguyên, kinh mạch tê dại. Cho dù là luyện chế thành cổ độc hay pháp bảo thì chúng cũng đều lợi hại. Lúc trước, mặc dù Lạc Bắc có được ba con hổn nguyên thần hoàng nhưng vẫn không thể luyện chế. Hiện tại, sau khi có được Đại hắc Thiên Ma Quyết, Lạc Bắc liền sử dụng pháp thuật trong đó để luyện ba con hổn nguyên thần hoàng. Chương 403, vượt qua ngàn dặm Thuật cổ độc bình thường chỉ sử dụng một ít dược vật hoặc là thần niệm để khống chế ổ độc. Nhưng pháp quyết bên trong đại hát thiên ma quyết lại làm cho khí huyết hòa với hổ nguyên thần hoàng, tương đương với việc dùng khí huyết, thần niệm của mình thay khí huyết, thần niệm của hổ nguyên thần hoàng, biến nó trở thành vật huyết luyện, chẳng khác nào một cái pháp bảo. Hơn nữa, thần niệm trong đó không dễ bị xóa. Thứ pháp quyết tế luyện như thế này cao hơn thuật cổ độc bình thường rất nhiều. Thất hải yêu vương thú gặp nguy hiểm. Lạc Bắc vừa mới thu ba con hổn nguyên thần hoàng lại liền hít một hơi thật sâu rồi nói với nạp lan nhược tuyết như vậy. Vào lúc này, từ cái hình ảnh trên trán của hắn, nạp lan nhược tuyết chỉ cảm thấy có cảm giác nóng nhưng trên thực tế trán của lạc bắc thực sự nóng trát. Sau khi thất hải yêu vương thú nhận chủ trên người lạc bắc liền có cái hình giống như hình xăm đó. Lúc trước, mặc dù lạc bắc thu phục thất hải yêu vương thú liền có được mối liên hệ tinh thần với nó. Tuy nhiên khi nó không có bên cạnh, Lạc Bắc cũng không cảm thấy có gì khác lạ. Nhưng lúc này, khi tráng nóng rực, một thứ tin tức chợt ập vào trong thức hải của Lạc Bắc. Mặc dù Lạc Bắc không hiểu tại sao thất hải yêu vương thú lại có mối liên hệ tinh thần kỳ diệu với mình nhưng hắn có thể biết được nó đang gặp nguy hiểm. Từ trước đến nay, thất hải yêu vương thú ở cùng với Thái Thúc. Mà nó gặp nguy hiểm thì chứng tỏ Thái Thúc cũng đang gặp nguy hiểm. Chưởng giáo Vũ Sư Thanh không hề chần chừ, sau khi trả lời nạp lan nhược tuyết xong, lạc bắc liền giơ hai tay vẽ một cái bắn ra một đạo kiếm nguyên màu đỏ sậm mang theo âm thanh của hắn ra ngoài. đạo kiếm nguyên của lạc bắc vọt lên không trung. mặc dù nơi này có độ cao ngang với tầng mây nhưng toàn bộ không khí lập tức bị kiếm khí và lực lương chân nguyên chèn ép mà tản ra xung quanh. từ xa nhìn lại, đạo kiếm quang đỏ sậm lao lên trời, bao vây xung quanh là một lớp không khí bị nén lại như thủy tinh. Chỉ trong thời gian chừng một hơi thở, bên cạnh Lạc Bắc và nạp lan nhược tuyết, không gian như bị xé rách rồi Vũ Sư Thanh lập tức lướt ra khỏi vân mộng thần thoi. Mặc dù biết một kiếm của Lạc Bắc đã làm cho toàn bộ Nga mi chấn động nhưng Vũ Sư Thanh cũng rất rõ nếu không có chuyện lớn xảy ra thì hắn cũng không dùng cách này để triệu tập gã tới. Hơn nữa, khi gã vừa ra khỏi vân mông thần thoi liền nhìn thấy trên trán Lạc Bắc có hình ảnh kia, Vũ Sư Thanh lập tức hỏi luôn. Có chuyện gì? lạc bắc vội vàng nói thất hải yêu vương thú mà ta thu phục cùng với sư mùi thái thúc hiện giờ đang gặp nguy hiểm ta muốn mượn vân mông thần thoi của trưởng giáo nếu không sợ không thể kiệt đi vũ sư thanh nhướng mày lướt vào bên trong vân mông thần thoi lạc bắc vung tay lên khiến cho thi thần đang ở phía sau cùng vê nạp lan nhược tuyết lập tức lướt vào theo vũ sư thanh một tia sáng xanh lóe lên rồi vân mộng thần thoi lập tức biến mất Bên trong vân mộng thần thoi tràn ngập ánh sáng màu xanh, ở giữa có một cái lôi trì tản ra ánh sáng chói mắt. Mỗi một cái hơi thở, lôi trì liền phun ra bên ngoài một làn chất lỏng ngưng tụ tia chớp, dựa vào trận pháp mà đưa vào trong vân mộng thần thoi. Mỗi một lần phun ra, vân mộng thần thoi lại xé rách hư không vượt qua mười dặm. Vân mộng thần thoi đúng là pháp bảo phi động số một thiên hạ. Chỉ trong mười mấy hơi thở, dưới sự chỉ dẫn của lạc bắc. Vân mộng thần thoi đã vượt qua được trăm dặm. Ánh mắt của Lạc Bắc hoàn toàn tập trung vào lôi trì bên trong vân mông thần thoi. Lạc Bắc nhận thấy mỗi lần vân mông thần thoi xé rách hư không vượt qua 10 dặm, thứ chất lỏng bên trong lôi trì lại giảm xuống mấy tất. Chỉ trong chốc lát, vân mông thần thoi đã hoàn thành mấy chục lần di chuyển, vượt qua khoảng cách 5, 600 dặm. Lúc này, toàn bộ chất lỏng trong lôi trì đã giảm xuống hơn nữa. Không ổn. Lôi cương mà lôi trì tích tụ không đủ. Thấy như vậy, Lạc Bắc liền biến sắc. Bởi vì, hắn có thể cảm giác được khoảng cách của mình tới chỗ thất hải yêu vương thú còn tới mấy ngàn dặm. Mà vào lúc này, không cần Vũ Sư Thanh giải thích, chỉ cần nhìn tốc độ tiêu hao của lôi trì, Lạc Bắc cũng biết vân mông thần thoi chỉ có thể phi độn được nhiều lắm là mấy trăm dặm thì chất dịch sẽ hết sạch. Có chuyện gì vậy? Lạc Bắc biến sắc làm cho nạp lan nhược tuyết cảm nhận được ngay. Thất Hải yêu vương thú ở cách chúng ta quá xa. Vân mộng thần thoi đã sử dụng hết sạch chất dịch trong lôi trì cũng chưa thế tới. Có lẽ ít nhất phải tới hai, ba ngàn dặm. Lạc bắt hít một hơi thật sâu rồi lập tức quay đầu nhìn Vũ Sư Thanh, trưởng giáo Vũ Sư Thanh. Vân mộng thần thoi của ngài hút lôi cương mất bao nhiêu thời gian. Vũ Sư Thanh lập tức lắc đầu, tiếp tục hút đầy lôi cương chắc chắn không kịp. Lôi trì muốn ngưng tụ đầy cũng phải mất ba ngày ba đêm. Nhưng sau khi lôi cương sử dụng hết thì còn có một cách đó là sử dụng chân nguyên. Nhưng tốc độ tiêu hao chân nguyên vô cùng nhanh. Cũng chỉ còn cách đó. Lạc Bắc nhìn Vũ Sư Thanh mà nói. Câu nói của Lạc Bắc cũng không nằm ngoài sự dự đoán của Vũ Sư Thanh. Sau khi gật đầu, Vũ Sư Thanh cũng không nói nhiều, giơ tay chỉ một cái bắn ra một tia sáng màu hồng ào một tấm bùa bên cạnh lôi trì. Một tia sáng xanh chợt lóe lên. Bên trong vần sáng xanh đó như có vô số những sợi chấp xuất hiện. Lúc này, vần sáng xanh lơ lửng trên lôi trì. Sau khi lôi dịch bên trong lôi trì hết thì dùng chân nguyên vào đó là được. Vũ Sư Thanh nhìn vần sáng xanh rồi quay đầu nói với Lạc Bắc. Lạc Bắc gật đầu, đưa tay lấy hết toàn bộ đang dược trên người mà cầm sẵn. Lúc trước do quen nhìn Lạc Bắc sử dụng đang dược hồi phục chân nguyên cho nên nhìn thấy hắn làm vậy, Nạp Lan Nhược Tuyết và Vũ Sư Thanh cũng hiểu hắn định làm gì nên lấy toàn bộ đang dược mang theo ra. Tốc độ phi độn của Vân Mộng Thần thoi đứng đầu thiên hạ nhưng tốc độ tiêu hao lôi dịch cũng rất nhanh. Chỉ trong chừng mấy chục hơi thở, một chút lôi dịch cuối cùng bên trong lôi trì lóe lên rồi biến mất. Toàn bộ lôi trì đã hoàn toàn cạn khô, đồng thời Vân Mộng Thần thoi thực hiện xong cứu dịch chuyển liền dừng lại. Không hề chần chừ, ngay khi lôi trì hết sạch, lạc bắt liền chỉ tay. ngay lập tức chân nguyên vọng niệm thiên trường sanh kinh từ trong người hắn cuồn cuộn tràn vào trong vần sáng màu xanh lơ lửng bên trên lôi trì lực lượng chân nguyên mạnh thật điều khiển vâng mông thần thoi quả thực mất rất nhiều chân nguyên khi chân nguyên vọng niệm thiên trường sanh kinh ào ạt tràn ra ngoài vũ sư thanh lập tức cảm nhận được sự kiên cường dẻo dai của nó đồng thời lạc bắc cũng rùng mình mặc dù lúc này Vân sáng màu xanh tản ra ánh sáng màu trắng khiến cho vân Mông thần thoi lập tức xé rách hư không xuyên qua khoảng cách 10 dặm. Nhưng hắn cũng cảm nhận được nó giống như một cái thùng không đáy nuốt chững chân nguyên. Lần này, tốc độ tiêu hao chân nguyên so với một lần phóng ra diệt tuyệt lôi vân còn nhiều hơn. Bình thường thì pháp thuật chỉ dùng chân nguyên để dẫn dắt quy lực trời đất. Nhưng hiện tại, vân Mông thần thoi như thiêu đốt chân nguyên để phi độn. Giữa không trung... Những tia sáng màu xanh liên tục xuất hiện rồi biến mất. Sau khi cho một đống đang dược vào miệng, vân Mông thần thoi được lạc bắt điều khiển liên tục di chuyển hơn 200 lần tương đương với khoảng cách 2.000 dặm. Lạc bắc, Để ta thay. Tu vi của ngươi cao nhất trong số chúng ta. Hãy để dành nếu gặp phải đối thủ lợi hại. Ngay khi lạc bắt cho đám đang dược cuối cùng vào miệng, nạp lan nhược tuyết lập tức xuất hiện bên cạnh hắn. Trong trận pháp tràn ngập hắc sát hỏa khí và khí kim thiết, Thất Hải Yêu Vương thú liên tục thốt ra những tiếng gầm gừ. Một tia sáng đỏ như máu xuất hiện bên người của nó. So với thân thể của Thất Hải Yêu Vương thú thì tia sáng chẳng khác nào một con dung đang bò trên lớp da của nó. Cô ta thật sự phát điên rồi. Trong Yêu Vương Liên Thai đang lơ lửng bên cạnh Thất Hải Yêu Vương thú, thái thúc nhìn vầng huyết quang bên trong hắc sát hỏa khí và dung dịch kim loại mà cảm thấy đau lòng. Lúc trước, Thái Thúc cũng biết Tiểu Trà đã biến thành nửa người nửa ma. Trong suy nghĩ của Tiểu Trà thì nàng và tứ đại Pháp Vương chẳng có gì khác biết, chỉ là những người tu đạo tế luyện huyết trì. Nhưng Thái Thúc không thể ngờ được Tiểu Trà lại ra tay với người bên mình. Chương 404, Kế Độc Nếu muốn ra tay thì cũng nên chờ ra khỏi trận Pháp rồi hãy làm. Hiện tại bị nhốt trong trận pháp, bản thân còn không lo nổi. Mà Thái Thúc muốn cứu Tiểu Trà nhưng không ngờ cô ta lại tấn công những người nạn đưa tới. Trong suy nghĩ của mỗi người tu đạo thì đó là chuyện vô cùng ngu ngốc. Mặc dù Tiểu Trà bị ma huyết trong huyết xá lợi xâm nhập biến thành nửa người nửa ma. Nhưng do ma huyết xâm nhập khiến cho nàng xảo quyệt hơn những người khác nhiều. Cho dù là ma vật nhưng nàng là một ma vật thông minh chứ không hề ngu ngốc. Vì vậy mà Thái Thúc nghĩ Tiểu Trà nhìn tình hình này sẽ nghĩ cách thoát khỏi trận Pháp rồi mới nói. Nhưng khi hai tia sáng đỏ như máu đánh lên người thất hải yêu vương thú, Thái Thúc liếc mắt nhìn thấy trong vần sáng đỏ như máu, sắc mặt của Tiểu Trà đầy sự đắc ý vì vậy mà Thái Thúc biết mình đã đánh giá thấp ma tính do ma huyết xâm nhập. Chỉ cần liếc mắt, Thái Thúc liền hiểu được Tiểu Trà đang nghĩ gì. Tiểu Trà định ra lao khỏi trận nhưng khi nhìn thấy Thái Thúc điều khiển yêu vương liên thai dốc toàn bộ lực lượng. Bao nhiêu dị thú, yêu tộc và người tu đạo có mặt đối với tiểu trà chính là có vô số thứ để tế luyện huyết trì, tăng cường tu vi của mình. Hiện tại, chân nguyên và pháp bảo của tứ đại pháp vương đã bị tổn thất rất nhiều. Mà thất hải yêu vương thú từ sau khi nhận chủ đã trưởng thành. Mặc dù mấy thứ pháp thuật của nó chưa chắc đã vượt qua được pháp thuật thần diệu của nhiều môn phái nhưng lực lượng chân nguyên của nó hoàn toàn vượt qua một người tu đạo có tu vi nguyên anh đại thành. Nếu có thể đánh chết thất hải yêu vương thú lấy khí huyết của nó để tế luyện huyết trì thì tiểu trà có thể dựa vào lực lượng của mình để vượt ra ngoài. Hơn nữa, ngoại trừ thất hải yêu vương thú, trong suy nghĩ của tiểu trà ở đây còn có rất nhiều huyết thực. Cho dù nhờ có thái thúc mà tiểu trà trốn ra khỏi trận pháp nhưng cái trận pháp này giả luyện hóa nhiều mà huyết khiến cho tu vi và thực lực của nàng cũng giảm đi. Tiểu trà làm như vậy là muốn thông qua việc giết chết đám huyết thực này để lao ra trận pháp. Thậm chí là đối phó với bốn vị Pháp vương Có thể nói Lúc này trong suy nghĩ của tiểu trà Thì ngay cả thái thúc Vì mình đối đầu với tứ đại Pháp vương Cũng chỉ là huyết thực để lợi dụng mà thôi Bởi vậy có thể thấy được lúc này Mức độ điên cuồng và ma tính Của tiểu trà tới đâu Bất chấp tất cả giúp đỡ vậy Mà bị tiểu trà quay giáo đánh lại Hơn nữa Vào lúc này Mặc dù từ huyết trị chỉ có hai tia sáng đỏ như máu xuyên vào trong cơ thể của thất hải yêu vương thú nhưng đừng nói là phóng ra pháp thuật. Mà ngay cả thân thể của nó cũng lập tức dừng lại, chân nguyên và khí huyết liên tục giảm xuống. Lúc này, thái thúc nhìn tiểu trà đứng trong vần sáng đỏ như máu mà vô cùng tức giận. Nhưng ánh mắt của nàng lại đầy sự đau đớn. Nàng hiểu rõ trước đây tiểu trà là người như thế nào. Cho dù chỉ nghe Lạc Bắc miêu tả nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được tiểu trà là một thiếu nữ không tranh quyền đoạt lợi. Nhưng bây giờ, cô ấy là biến thành một thứ như vậy. Bây giờ, Thái thúc tức giận một phần là do đối với bản thân còn một phần là với Côn Luân đã bức tiểu trà biến thành như thế này. Đồng thời còn có một sự tức giận cũng giống như khi Tiểu Huyền tử liệu chết báo tin cho nàng và Lạc Bắc rồi bị khuất đạo tử giết chết. Sự tức giận của Thái Thúc là đối với những người nắm trong tay quyền thế đẩy bọn họ trở thành những kẻ như thế này. Tức giận bản thân không có sức mạnh để bảo vệ bằng hữu, bảo vệ người bên cạnh mình. A. Thái Thúc mang theo sự tức giận nhìn Tiểu Trà. Nhưng lúc này, Tiểu Trà không hề để ý tới ánh mắt của Thái Thúc. Ánh mắt tràn ngập ma khí của nàng chỉ chăm chú về phía thất hải yêu vương thú. Hai tia sáng đỏ như máu kia nhìn hết sức bình thường nhưng lại ngưng tụ đầy ma huyết trong huyết trì của tiểu tra. Số lượng ma huyết đó tương đương với tổng số có trong cả trăm con huyết thân tử. Hơn nữa, hai tia sáng đỏ như máu đó xuyên qua thân thể mang ma huyết vào bên trong sẽ giống như một con dao sắc bén làm cho đối phương bị thương nặng. Cho dù là người tu đạo có tu viên nguyên anh đại thành mà trong tình cảnh bị thương nặng thì cũng sẽ bị ma huyết xâm nhập mà chết. Tới lúc đó, Tiểu trà chỉ cần nghĩ thì toàn bộ khí huyết và lực lượng chân nguyên của Thất Hải yêu vương thú cũng sẽ bị nàng hút vào trong ma trì. Tiểu trà thật sự coi Thất Hải yêu vương thú trở thành huyết thực nên muốn đánh chết nó đầu tiên rồi sau đó mới giải quyết số huyết thực khác. Trong kế hoạch của Tiểu trà thì sau khi giết chết Thất Hải yêu vương thú rồi tiếp tục giết hai, ba con dị thú khác là đủ xong ra khỏi trận. Việc tế luyện u minh huyết trì càng về sau thì lực lượng tăng lên càng chậm, càng mất nhiều khí huyết và chân nguyên. Thất Hải yêu vương thú và những người tu đạo mạnh như tứ đại pháp vương đối với việc tế luyện huyết trị sẽ tương đương với cả trăm người tu đạo bình thường. Nhưng vào lúc này, hai tia ma huyết kia chui vào trong thân thể của Thất Hải yêu vương thú mà nó không bị chết ngay. Không xong, trong cơ thể của con dị thú này có hắc sát hỏa nguyên. Dù sao thì tiểu trà cũng không phải là u minh huyết ma nên chỉ nhận được một phần trí nhớ và truyền thừa của lão. Sau khi bị ma huyết xâm nhập. phần lớn trí nhớ của nàng đã bị mất cho nên sau khi quan sát thất hải yêu vương thú một lúc tiểu trà mới cảm nhận được trong cơ thể của nó có hát sát hỏa nguyên khi hai tia ma huyết chui vào trong cơ thể thất hải yêu vương thú liền sử dụng chân nguyên và hát sát hỏa nguyên liên tục luyện hóa hai luồng ma huyết đó nhưng nó lại nhanh chóng lấy khí huyết trong cơ thể của thất hải yêu vương thú chuyển thành ma huyết cứ như vậy ma huyết cùng với hát sát hỏa khí trong người thất hải yêu vương thú bất phân thắng bại Nhưng khí huyết và chân nguyên của thất hải yêu vương thú lại tiêu hao nhanh chóng. Lạc Bắc Ngươi không thể ngờ được hoa yêu đang cùng với sư muội của ngươi tự giết nhau. Lạc Bắc Hy vọng ngươi có thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này. Ngươi phá hủy đại tự tại cung của ta, hôm nay ta sẽ phá hủy từng thứ quan trọng nhất của ngươi. Vào lúc này, tại một chỗ cách vị trí bốn vị Pháp vương bày trận, trần thành để đứng trên tự tại Ngọc Bi, lặng lẽ quan sát tất cả. Ánh mắt của y không giấu được sự vui sướng. Lúc này, tự tại Ngọc Bi dưới chân y không còn có màu xanh biếc mà biến thành màu vàng nhạt. Tấm tự tại Ngọc Bi, ngoài trừ những lá bù huyền ảo ra còn có hai chữ, tự tại, rất to. Mặt kia là hai chữ trường sinh. Hiện tại, Trần Thanh Đế đứng cách trận Pháp chưa tới năm dặm cho nên có thể quan sát được toàn bộ diễn biến. Nhưng tứ đại Pháp Vương và đám người tiểu trà, Thái thúc lại không phát hiện ra y từ sau khi tu vi của Trần Thanh đế tăng lên, y tế luyện cái pháp bảo vô thương của đại tự tại cung rồi ngộ được thêm một ít thần thông mới. Hiện tại, dưới sự điều khiển của y, như xé rách hư không, tạo thành một cái lỗ hổng, giấu kín y ở bên trong đó. Cho dù là người như Nguyệt Ẩn cũng không thể phát hiện ra tung tích của y. Lúc trước, Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương cũng nhờ tới cái pháp bảo này mới có thể xuất hiện ngay bên ngoài Trần Pháp. Bên trên tấm tự tại Ngọc Bi, ngoại trừ Trần Thanh Đế ra thì còn có một người thanh niên mặc trang phục màu xanh. Người thanh niên đó có pháp lực dao động rất mạnh. Y chính là Kỳ Liên Liên Thành được Hoàng Vô Thần sử dụng ngũ sắc linh thạch và đại hóa thiên kim liên tạo ra. Thật ra, giống với Thái Thúc, đám người Trần Thanh Đế và Trần Lê phụ bám theo tứ đại Pháp Vương của Hoa Giáo từ lâu. Lúc đầu, Trần Thanh Đế đi theo bốn vị Pháp Vương chỉ là muốn tìm được tung tích của tiểu trà rồi tiêu diệt. Báo thù. Nhưng Trần Thanh Đế lại hết sức ngạc nhiên khi thấy Thái Thúc cũng có mặt. Trong lúc, Trần Thanh Đế nhìn vào trong trận với ánh mắt vui vẻ, âm thanh của cống giác kiên Táng cũng vang lên, Thái Thúc. Người biết được con ma nữ này không còn tính người nữa. Bây giờ tỉnh ngộ cũng vẫn còn kịp. Mau chóng cùng với chúng ta luyện hóa ma nữ. Công giác kiên Táng đứng đầu bốn vị Pháp vương. Mặc dù trước đó nảy lòng tiêu diệt đám người thái thúc nhưng bản tính của y vốn hết sức nhân từ. Vì vậy mà khi thấy tiểu trà ra tay với đám người thái thúc, liền xuất hiện suy nghĩ hóa thù thành bạn với thái thúc. Cùng nhau đánh chết tiểu trà. Nhưng âm thanh của y còn chưa dứt thì âm thanh của Trần Lê Phù đã lạnh lùng vọng vào tai y và ba vị Pháp vương. Cả hai đứa nó, một là ma nữ, một là nghiệt đồ. Cứ để cho chúng tự giết nhau là tốt nhất. Vì sao Pháp Vương lại nói vậy? Chương năm có người từ phương xa tới. Cống giác kiên tán và ba vị Pháp Vương khác nhìn nhau mà ấn lạnh. Bọn họ nhận ra sau khi Trần Lê phù nói xong liền đưa cửu thiên tinh thần phó hướng về phía họ. Mà Vương Diễm Dương đứng bên cạnh Trần Lê phù cùng điều khiển Pháp Nguyên Kim Tháp tản ra ánh sáng. Dường như chỉ cần không vừa ý là bọn chúng tấn công họ ngay Hai cái pháp bảo trong tay Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương đều có uy lực rất mạnh Nhất là cửu thiên tinh thần pháo có uy lực kinh người Vào lúc này, bốn người cống giác kiên táng đã dốc hết sức khống chế trận pháp Nếu hai người bọn chúng mà ra tay với họ thì cho dù có ngăn được cũng không khống chế nổi trận pháp để cho tiểu trà bỏ chạy Trong hoàn cảnh như vậy Cống giác kiên táng và ba vị Pháp vương liếc mắt nhìn nhau rồi hạ quyết tâm không khuyên Thái Thúc nữa. Bọn họ dốc hết sửa điều khiển trận pháp và pháp bảo của bản thân để bao vây tiểu trà với Thái Thúc. Lúc này, bốn người Cống giác kiên táng hiểu rõ lạc bắc cùng với Thái Thúc là kẻ địch của cung luân và đại tự tại cung. cung luân thế mạnh nên ngay cả Hoa giáo cũng không dám làm trái. Hơn nữa, lúc này do tình thế bắt buộc vì vậy mà đám người Cống giác kiên táng đành phải quyết đoán vây chặt đám người tiểu trà. Thái Thúc để cho họ tự giết lẫn nhau. Khi bốn vị Pháp Vương đưa ra quyết định thì Thái Thúc cũng lập tức quyết đoán ra lệnh. Các ngươi lui về trước. Âm thanh của nàng mặc dù không to nhưng khi phát ra, ngoại trừ thất hải yêu vương thú bị trúng ma huyết ra, tất cả yêu tộc và dị thú còn lại đều tràn vào trong ánh sáng của yêu vương liên thai rồi biến mất. Tất cả hành động đều hết sức chỉnh tề và nhanh chóng khiến cho âm thanh của Thái Thúc làm người ta cảm giác nó giống như quân lệnh. Ngay khi 16 cái xích huyết ngô chu biến mất trong vận sáng màu đen, một đạo huyết quang cũng lập tức lao tới dưới yêu vương liên thai. Nhưng hai tiếng nổ cũng đồng thời vang lên. Hai luồng diệt tuyệt lôi vân xuất hiện chắn trước huyết quang. Lôi quang màu tím trào ra khiến cho huyết quang như bị phỏng mà nhanh chóng co lại. Âm thanh của tiểu trà lập tức vang lên, thái thúc. Ngươi thực sự muốn giết ta? Thái thúc. Ngươi để cho ta giết con yêu thú này rồi sau đó chúng ta cùng đối phó với mấy lão lạc ma kia không được sao? Giết ta! Bọn chúng cũng không bỏ qua cho ngươi. Chúng ta thoát ra khỏi cái trận pháp này, ta sẽ giúp ngươi giết chết hai người của đại tự tại cung. Vào lúc này, âm thanh của tiểu trà nỉ non năng nỉ, chẳng khác nào đã trở lại bình thường, đang cầu xin thái thúc. Tuy nhiên thái thúc vẫn dững dưng. Sau khi 16 chiếc xích huyết ngô chu biến mất, Vần sáng màu đen cũng lóe lên rồi tan biến. Thái thúc đóng lại trận pháp truyền tống giữa yêu vương liên thai và đồng phủ dưới lòng đất. Thái thúc đứng trên yêu vương liên thai nhìn làng huyết quang đang bao vây tiểu trà. Một thứ khí thế kiên quyết và cương liệt tản ra từ người nàng. Thứ hơi thở lạnh thấu xương đó khiến cho trống ngực của cống giác kiên táng và tùng thành lâm vương đập thình thịch. Tiểu trà. Hôm nay ngươi đã biến hoàn toàn thành ma. Để cho ngươi chết trong tay họ. Chẳng bằng để ta giết ngươi. Ta nghĩ nếu lạc bắt ở đây, trong hoàn cảnh thế này hắn cũng sẽ làm như ta. Ta không biết vào lúc này. Ngươi có còn sót lại một chút ý thức của tiểu trà hay không? Nếu như còn thì ngươi yên tâm. Ta mà còn sống sẽ nhất định bất chấp tất cả đều báo thù cho ngươi, bắt đám người đại tự tại cung và cung luôn phải trả giá. Câu nói đó được thốt ra từ miệng của Thái Thúc. Mặc dù âm thanh của Thái Thúc không vang dội, Hơn nữa lúc này, Thái Thúc còn đang bị nhốt trong trận Pháp khiến cho trần Lê Phù và Vương Diễm Dương có cảm giác nắm chắc phần thắng. Tuy nhiên khi câu nói đó vọng vào tai của chúng cũng khiến cho cả hai trở nên căng thẳng. Liên Như Li Chiến Bách Lý Hiên Ngọc Sa Sau khi nói xong với Tiểu Trà Thái Thúc liền quay đầu nhìn ba người bên cạnh, nếu hôm nay ta chết ở đây, các ngươi giúp ta loan tin này ra để lạc bắt báo thù cho chúng ta. bốn vị pháp vương của hoa giáo nghe thấy thái thúc nói vậy đều ấn lạnh toàn thân run rẩy thái thúc Tạ sai rồi ngươi không cần tiểu tra còn định nói nữa nhưng chưa dứt lời đôi mắt của thái thúc đã biến thành màu tím hai luồng diệt tuyệt lôi vân với đầy những tia chớp lập tức phun về phía tiểu tra ly nhiêu ly chiến bách lý và hiên ngọc sa hiểu rõ ý của thái thúc nên cũng đồng loạt ra tay với tiểu tra Với ma tính như hiện tại thì cho dù tiểu trà không ra tay với họ, nhưng sau khi thoát khỉ trận Pháp cũng sẽ làm điều đó. Mà hiện tại, Thái Thúc không thể vì tiểu trà mà hy sinh những người khác. Cho nên lúc này, Thái Thúc và tiểu trà không thể hợp tác với nhau. Hơn nữa, hiện tại, thất hải yêu vương thú đang gặp nguy hiểm mà bên ngoài còn có Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương đang rình. Cho dù Thái Thúc có để cho tất cả liều mạng thì chỉ sợ cũng khó ra ngoài được. Hơn nữa, không biết bên phía Trần Lê Phụ có còn người nào tu vi cao nữa không? Yêu vương liên thai có thể giúp người khác trốn thoát nhưng thái thúc điều khiển cái pháp bảo đó thì lại không. Vì vậy mà vào lúc này, nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho cái chết. Hừ! Trần Thanh Đế đứng trong vầng sáng màu vàng nhạc của tự tại Ngọc Bi hừ lạnh một tiếng. Sau tất cả, y hy vọng thái thúc và tiểu trà thật sự giết nhau. Nhưng hiện tại, Hành động của Thái Thúc lại khiến cho sự vui sướng của y giảm đi hơn một nửa. Trong lòng xuất hiện một cơn giận dữ và khó chịu. Cứ coi như các ngươi loan tin này ra thì làm sao? Chẳng lẽ các ngươi nghĩ dựa vào một tên lạc bắc mà có thể đối đầu với cả cung luân Oành. Những vần sáng liên tục lóe lên trong trận pháp. Thái Thúc! Ngươi! Quyết trì trên đỉnh đầu tiểu trà liên tục tản ra những vần sáng màu hồng. ngăn cản lôi quan của đám người liên nhiêu ly công kích. Ánh mắt của tiểu trà xuất hiện một sự kinh hoàng, bởi vì nàng có thể cảm nhận được thái thúc thật sự quyết tâm giết mình. Xuệt Từ bên trong vần sáng đỏ như máu bao quanh tiểu trà chợt có một đạo huyết quang lại lao về phía thất hại yêu vương thú. Nhìn thấy mục tiêu của đạo huyết quang đó, bốn người trên yêu vương liên thai cũng biết tiểu trà cảm thấy bất ổn nên định đánh chết thất hại yêu vương thú nhanh hơn để tăng cường thực lực bản thân. Vì vậy mà trong nháy mắt khi đạo huyết quang đó bắn ra, Chiến Bách Lý và Liên Nhiêu Ly cũng phát ra một tia sáng đen và một tia sáng màu hồng về phía đạo huyết quang đó. Không ổn. Đó là huyết ma yên quyết. Nhìn thấy Chiến Bách Lý và Liên Nhiêu Ly phát ra hao đạo pháp thuật tấn công luồng sáng, bốn vị pháp vương đều biến sắc. Bên trên đạo huyết quang đó đột nhiên lóe lên một tia sáng màu hồng khiến cho hai đạo pháp thuật của Liên Nhiêu Ly và Chiến Bách Lý cũng lập tức đánh trúng vần sáng màu hồng đó. lần này tiểu ô cầu vẫn nấp sau tiểu trà đột nhiên phát ra một đạo huyết ma yên pháp quyết khiến cho hai đạo pháp thuật của chiến bách lý và liên nhiêu ly đánh trật đúng vào lúc này đạo huyết quang của tiểu trà lập tức đánh trúng người thất hải yêu vương thú giờ phút này lục phủ ngũ tạng của thất hải yêu vương thú bị thiêu đốt nó dốc hết toàn bộ hát sát hỏa nguyên cố gắng ngăn cản ma huyết nên ngay cả thân thể cũng không điều khiển nổi vì vậy mà khi một đạo huyết quang bắn thêm vào nó liền run rẩy mà kêu lên đau đớn con thất hải yêu vương thú có lẽ phải chết nhìn đạo huyết quang chui vào trong cơ thể của thất hải yêu vương thú cống giác kiên táng và tùng thành lâm vương đều cảm nhận được hát sát hỏa nguyên trong cơ thể của thất hải yêu vương thú đã không còn ngăn cản nổi ma huyết khí huyết toàn thân của nó cũng bị ma huyết hấp thu chuyển hóa mà cống giác kiên táng cũng không thể để cho tiểu trà thu hồi khí huyết trong cơ thể thất hải yêu vương thú vào huyết trì Hoa giáo chúng ta coi như đã có thù với lạc bắc. Trong tiếng thở dài, Cống giác Kiên táng và Tùng Thành Lâm Vương lập tức thay đổi ấn pháp khiến cho những con sóng đen ập tới thất hải yêu vương thú. Cống giác Kiên táng và Tùng Thành Lâm Vương làm vậy là muốn dùng hát sát hỏa nguyên cũng với chất lỏng kim loại bao phủ luyện hóa thất hải yêu vương thú, không cho tiểu trà lấy được ma huyết. Nhưng đúng vào lúc này, một tia sáng màu xanh đột nhiên xuất hiện tại một chỗ cách trận pháp mấy chục trượng. Dường như không gian xuất hiện một lỗ thùng rồi một con thuyền to như con cá voi xuất hiện. Vân mộng thần thoi. Bóng dáng lạc bắc cũng lập tức hiện ra khỏi vân mộng thần thoi. Lạc bắc. Tiếp theo phải nhờ hết vào ngươi. Chương 406, Phong Ấn Cùng lúc đó, trong vân mộng thần thoi, nạp lan nhược tuyết và vũ sư thanh rủ người xuống. Sắc mặt tái nhật Vì để cho vân mộng thần thoi tới được đây nên lúc này, nạp lan nhược tuyết và vũ sư thanh gần như đã sử dụng hết toàn bộ chân nguyên trong cơ thể, không còn có khả năng thi triển bất cứ pháp thuật nào Tiểu trà Thái thúc Nhìn thấy tình cảnh trong trận pháp, lạc bắc biến sắc Đám người cống giác kiên tán còn chưa kịp có phản ứng, hắn đã hóa thành một tia sáng mà xông vào trong trận Grau vừa nhìn thấy lạc bắc Thất Hải yêu vương thú đã gầm lên một tiếng rống giống như sắp chết. Ngay lập tức bảy quần sáng màu đỏ cũng bắn ra từ trong tay của Lạc Bắc bao phủ toàn thân thất hải yêu vương thú. Trong nháy mắt, dưới những con sóng khổng lồ, thất hải yêu vương thú nhanh chóng thu nhỏ lại rồi biến thành một điểm sáng mà bay thẳng vào ấn đường của Lạc Bắc. Đại Hát Thiên Ma Quyết Người này là ai? Trong nháy mắt, Lạc Bắc thi triển Đại hắc Thiên Ma Quyết nhanh chóng phong ấn thất hải yêu vương thú. Mà nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cùng với pháp lực tản ra từ người Lạc Bắc, bốn vị pháp vương đều cảm thấy khiếp sợ. Lạc Bắc Cùng lúc đó, Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương cũng từ trong nỗi khiếp sợ mà có phản ứng. Cửu thiên tinh thần pháo của Trần Lê Phù lập tức chĩa về phía hắn. Hai vị đạo hữu Pháp bảo của các ngươi có uy lực quá lớn. Nếu từ ngoài trận mà ra tay thì chúng ta không khống chế được trận pháp mà còn để cho ma nữ trốn thoát. vừa nhìn thấy trần lê phù chỉ cửu thiên tinh thần pháo về phía lạc bắc công giác kiên táng và tùng thành lâm vương cùng nhau kêu lên âm thanh từ hai pho tượng hóa thân của họ vốn hết sức uy nghiêm lúc này trộn vào nhau lại chẳng khác nào tiếng sét trên trời đối với bốn vị pháp vương mà nói thì lúc này tiểu trà mới là kẻ địch lớn nhất của họ mà công pháp có được từ u minh huyết ma của tiểu trà vô cùng lợi hại uy lực huyết trì trên đỉnh đầu của nàng hết sức mạnh cống giác kiên tán phải nhờ vào viên xá lợi trong tay và trận pháp mới có thể giam được tiểu trà trong trận mặc dù viên xá lợi của cống giác kiên tán tản ra vô vàng tia sáng bao phủ tới mấy trăm mẫu nhưng cũng không thể chịu nổi mấy cái pháp bảo cấp kim tiên trong tay của vương diễm dương và trần lê phù nhất là cửu thiên tinh thần pháo lại là một cái pháp bảo công kích có uy lực cực mạnh nếu hiện tại trần lê phù và vương diễm dương ở bên ngoài trận mà tấn công lạc bắc thì cống giác kiên táng cũng đành phải thu lại phật quan xá lợi tới lúc đó thiếu phật quan xá lợi ngăn cản chỉ còn lại trận pháp thì tiểu trà có thể thoát ra khỏi trận nàng mà lao ra được rồi hóa thành 10 cái huyết ảnh bỏ chạy thì đám người cống giác kiên táng cơ bản không ngăn cản nổi chúng ta vào trong trận giết hắn Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương cũng nhận ra tình hình nên chỉ ấy hai tia sáng lóe lên rồi hai người lao vào trong trận. Lạc Bắc Cứu ta Ngay khi Lạc Bắc thi triển đại hắc thiên ma quyết phong ấn thất hải yêu Vương Thú lại, tiểu trà cũng thốt lên như thế. Âm thanh của nàng hết sức buồn bã đi vào khiến cho bất luận kẻ nào cũng sinh ra cảm giác thương xót. Xoẹt Nhưng âm thanh của tiểu trà mới vang lên thì trong trận Pháp cũng xuất hiện vô số những tiếng nổ. Chính đạo kiếm cương trong suốt lập tức phóng về phía nàng. Đây là kiếm cương của kiếm quyết phá thiên liệt. Tại sao lại có chính đạo? Không ngờ Lạc Bắc lợi hại tới mức có thể sửa đổi kiếm quyết. Công giác kiên tán suy nghĩ nhanh như chớp. Từ khi Lạc Bắc xuất hiện rồi trong nháy mắt phong ấn chặt thất hại yêu vương thú. uy thế của hắn đã áp đảo tất cả những người có mặt. Mà từ sau khi tu vi tăng lên, Hiện tại Lạc Bắc đã có thể phóng ra đủ chín đạo kiếm cương trong suốt. Trong lúc đám người công giác kiên tán đang ngây người thì chín đạo kiếm cương đã bao vây tiểu trà. Trong khoảng khắc đó nhìn như có một cái cột trong suốt bằng thủy tinh bọc lấy vần sáng màu hồng. Cùng lúc đó, 7 vần sáng màu đó cũng lập tức tập về phía tiểu trà. Hai đạo pháp thuật của Lạc Bắc có thể nói là phối hợp không thể chê vào đâu được. Nhìn thấy chín đạo kiếm cương của Lạc Bắc lao tới, Tiểu trà cũng không dám chọi cứng mà tránh né. Ngay lập tức, nàng bị chính đạo kiếm cương bao vây, đồng thời đạo pháp thuật trong đại hát thiên ma quyết của Lạc Bắc gần như cũng đồng thời lao về phía giữa của chính luồng kiếm cương. Cảnh tượng như vậy nhìn như tiểu trà một mình va chạm với bảy vần sáng màu đỏ. Chỉ cần bị bảy vần sáng màu đỏ bao vây, tiểu trà cũng sẽ giống như thất hải yêu vương thú, bị Lạc Bắc phong ấn vào trong một cái không gian độc đáo. Phát hiện đột nhiên có bảy vầng sáng màu hồng xuất hiện trước mặt, tiểu trà hết sức sợ hãi. Trong trí nhớ của U Minh Huyết Ma mà nàng nhận được thì dường như cũng biết Đại Hát Thiên Ma Quyết là thứ pháp quyết như thế nào. Mắt thấy tiểu trà không còn kịp thi triển pháp quyết, sắp bị Lạc Bắc phong ấn thì đúng lúc này, một cột sáng màu bạc xuyên qua, các đức chính đạo kiếm cương trong su của Lạc Bắc và cả bảy vầng sáng. Cách Lan Vương thốt lên kinh sợ, Trần Lê Phù. Ngươi định làm gì? Lạc Bắc Thái Thúc đứng trên yêu vương liên thai cũng đi tới bên cạnh Lạc Bắc, ta sẽ đối phó với hai tên đại tự tại cung. Ngươi đối phó với tiểu tra Các vị Pháp vương Lạc Bắc và con ma nữ này có mối quan hệ không phải tầm thường. Cho dù có phong ấn nó lại thì hắn cũng sẽ không giết chết. Trần Lê Phù lập tức hét lên, để chúng lại chính là một mối họa. Xin các vị Pháp vương đừng chần chừ cùng với chúng ta giết cả ma nữ và Lạc Bắc. Trong lúc nhất nhất thời, Lạc Bắc muốn phong ấn tiểu trà nhưng Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương lại không muốn để cho hắn làm điều đó mà muốn tiểu trà quấy rối Lạc Bắc và Thái Thúc. Điều đó khiến cho bốn vị Pháp Vương của Hoa Giáo, Lạc Bắc, Thái Thúc, Trần Lê Phù. Vương Diễm Dương hình thành bốn bên. Có thể nói cục diện lúc này rất loạn. Thôi. Cho dù như thế nào thì cứ giết chết ma nữ rồi tính tiếp. Nghe thấy âm thanh của Trần Lê Phù. Trong hoàn cảnh hỗn loạn như thế này, cống giác kiên tán cũng quyết tâm, mặc kệ những chuyện khác mà dốc sức điều khiển viên xá lợi bao phủ hoàn toàn đại trận. Đồng thời y cũng điều khiển trận pháp khiến cho những con sóng đen khổng lồ ập về phía tiểu trà. Chỉ với một tên tiểu bối như ngươi mà cũng định ngăn cản chúng ta. Đúng vào lúc này, một vần sáng màu lam cùng với hai luồng diệt tuyệt lôi vân của Thái Thúc cũng va chạm với nhau rồi tan biến. Vô số nhân dọc nước mưa màu lam to bằng bàn tay bị hắt sát hỏa khí và chất lỏng kim loại làm cho biến thành những làn khói trắng. Mà cả ngàn tia sáng đen cùng với một cái bảo tháp bằng vàng rồng cũng đánh trúng yêu vương liên thai. Ảo ảnh thần thoi. Pháp nguyên kim tháp. Tu vi của Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương so với thái thúc cùng với chiến bách lý hơn rất nhiều. Mặc dù mấy cái pháp bảo trong tay họ không phá được lớp phòng ngự của yêu vương liên thai nhưng lực lượng mạnh mẽ của nó vẫn khiến cho yêu vương liên thai văng ra ngoài, hút thẳng vào trong một làn sóng hát sát hỏa khí và chất lỏng kim loại. Các ngươi là pháp vương của Hoa giáo. Nếu ta đã có pháp quyết để phong ấn cô ấy thì cũng có thể luyện hóa ma huyết trong cơ thể của tiểu trà, để cho tiểu trà trở lại bình thường. Hiện tại, các ngươi chỉ cần giúp ta giữ chặt cô ấy. Nếu các ngươi và đại tự tại cung liên thủ đối phó với chúng ta thì sau này ta sẽ trả lại cho hoa giáo của các ngươi gấp 10. Lạc Bắc biết với thực lực hiện tại của tiểu trà thì nhất thời cũng không thể bị giết chết. Nhìn thấy thái thúc ngăn không nổi Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương, ngay lập tức âm thanh của hắn cũng vọng vào tai hai vị Pháp vương. Âm thanh của Lạc Bắc ẩn chứa một thứ uy nghiêm khiến cho công giác kiên tán nghe thấy phải rùng mình. Tuy nhiên Vương Diễm Dương lại cười ha hả. Cùng đồ to gan còn dám nói càng, uy hiếp bốn vị Pháp Vương. Trong tiếng cười ha hả, Vương Diễm Dương chỉ tay một cái khiến cho cái Pháp Nguyên Kim Tháp giống như một ngọn núi vừa mới hút văn yêu Vương liên thai lập tức quay ngược trở lại đập xuống đầu Lạc Bắc. Có thật không? Lạc Bắc tức tiếng cười lạnh đồng thời cũng chỉ tay một cái. Một đạo kiếm nguyên màu đỏ lập tức chém thẳng vào Pháp Nguyên Kim Tháp. Không ổn. Nụ cười của Vương Diễm Dương cứng lại rồi rung người. Phun ra một ngụm máu tươi. Chương 407, Vây giết. Phá trận. Rắc rắc. Đạo kiếm nguyên màu đỏ lao tới khiến cho không gian xung quanh nó xuất hiện những vết trạng. Kiếm khí cực mạnh và lực chân nguyên còn làm cho hắc sát hỏa khí và chất lỏng kim loại bị đẩy dạt ra tới mấy chục trường. Đạo kiếm nguyên nhỏ bé so với pháp nguyên kim tháp nhưng khi chạm phải ngọn tháp lại vô cùng nặng giống như một ngọn núi đè lên trên ngọn tháp, làm cho nó dựng lại trên không trung. Trong nháy mắt, Vương Diễm Dương đang cười điên cuồng chật như bị người ta bóp cổ. Mà trên pháp nguyên kim tháp cũng xuất hiện một lỗ thủng to. Một dải kim quang trong nháy mắt từ lỗ thủng bay ra. Toàn bộ cái pháp nguyên kim tháp khổng lồ lập tức chỉ còn lại khoảng bảy tấc mà rơi xuống. Chỉ một kiếm đã khiến cho bản thể của Pháp Nguyên Kim Tháp bị tổn thương. Sao có thể như vậy? Không ngờ hắn đã tu luyện ra được bản mệnh kiếm nguyên. Hơn nữa, bản mệnh kiếm nguyên của hắn lại có uy lực mạnh như vậy. Tới lúc này, Trần Lê Phù đã hướng cửu thiên tinh thần pháo về phía Lạc Bắc nhưng nhìn thấy đạo bản mệnh kiếm nguyên của hắn có uy lực như vậy, khiến cho gã giật mình mà quên mất việc sử dụng cửu thiên tinh thần pháo. Nhưng Lạc Bắc không hề dừng lại. Chính đạo kiếm cương trong suốt lại lập tức từ người hắn bắn ra kéo theo những tiếng rít gió chém về phía tiểu trà. Oanh! Bóng dáng của tiểu trà hơi dừng lại một chút rồi từ trong huyết trì lao ra hơn 10 đạo huyết quan va chạm với một đạo kiếm cương trong suốt. Hiện tại, tiểu trà xảo quyệt hơn phần lớn người tu đạo. Đó là do nàng có được một phần ký ức của U Minh Huyết Ma, đồng thời cũng nhận được rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu của lão. Nên có thể nói xét về kinh nghiệm. thắng hoàn toàn không thua bất cứ một người tu đạo nào. Vừa rồi, sau khi suýt bị lạc bắc phong ấn, hiện tại nàng biết, nên quyết định đối đầu với một đạo kiếm cương, tránh để lạc bắc ép tới một chỗ rồi dùng đại hắc thiên ma quyết. Sao có thể như vậy? Kiếm cương của phá thiên liệt không thể có uy lực như thế. Cho dù là tiểu trà hay đám người công giác kiên tán đều nghĩ nàng có thể ngăn cản được một đạo kiếm cương này. Nhưng chỉ thấy khi mười tia sáng đỏ như máu chạm tới lập tức bị cắt đứt, còn đạo kiếm cương trong suốt thì chém thẳng lên cái huyết trì trên đỉnh đầu của tiểu trà. Oanh! Huyết trì rung chuyển mà bắn ra cả ngàn đạo huyết quang. Cùng lúc đó, không trung xung quanh tiểu trà cũng sáng ngời. Trong nháy mắt, nàng đã xuất hiện ở giữa bảy vần sáng đỏ như máu. Cho dù với kiến thức của đám người công giác kiên tán cũng không thể ngờ được ngoại trừ kiếm quyết phá thiên liệt ra thì Lạc Bắc còn sớm đột phá tới cảnh giới kiếm tâm thông minh. Kiếm cương của phá thiên liệt đúng là không có uy lực như vậy. Nhưng một kiếm này của Lạc Bắc cũng sử dụng tĩnh niệm thông minh quyết để ngưng tụ lực lượng vô thượng tạo thành một đạo kiếm cương có uy lực không hề kém bản mệnh kiếm nguyên. Lần này, kinh nghiệm đấu pháp của tiểu trà không thể sánh được với Lạc Bắc. Rắc rắc. sự kinh hãi và không thể tin nổi xuất hiện trên mặt tiểu trà. trong nháy mắt, trên người nàng xuất hiện vô số những bông tuyết đỏ như máu rồi ngưng tụ thành một đóa hoa mạng đà la. rồi ngay lập tức đóa hoa biến thành điểm sáng màu hồng rồi bay vào mi tâm của lạc bắc. tiểu trà bị lạc bắc phong ấn hoàn toàn. không ngờ con ma nữ đó bị hắn phong ấn. cái thứ pháp quyết phong ấn này của hắn. không thể để cho bảy vần sáng kia bao vây, nếu không chúng ta cũng bị phong ấn. Nhìn thấy cảnh tượng tiểu trà bị phong ấn, đám người công giác kiên tán vô cùng khiếp sợ đồng thời cũng xuất hiện suy nghĩ nếu đối địch với hắn, không được để cho bảy vần sáng kia bao vây. Âm âm. Cũng lúc đó, sau khi phong ấn được tiểu trà, Lạc Bắc trở nên thoải mái hơn một chút. Nhưng đúng lúc này, một tia sáng bạc cũng lao thẳng về phía Lạc Bắc. Cột sáng bạc đó không chỉ có âm thanh bùng nổ từ lực của những vì sao mà còn có cảm giác như cả ngôi sao đó đang nổ tung. Đó đúng là Cửu Thiên Tinh Thần Pháo trong tay Trần Lê Phù. Đây là cái pháp bảo gì mà có uy lực mạnh tới vậy? Trong nháy mắt nhìn uy thế cột sáng do Cửu Thiên Tinh Thần Pháo phóng ra, Lạc Bắc cảm giác uy lực của nó vượt xa Pháp Nguyên Kim Tháp. Hơn nữa, tốc độ của cột sáng bạc đó so với tốc độ của bản mệnh kiếm nguyên bình thường còn nhanh hơn nhiều. Thấy cột sáng lao tới, Lạc Bắc không dám chần chừ. Rồi trong ánh mắt của hắn Một tiếng nổ lập tức vang lên rồi đạo bản mệnh kiếm nguyên đỏ sậm xuất hiện đánh trúng cột sáng bạc do cửu thiên tinh thần pháo phát ra. Oanh! Vào lúc này, thời gian giống như dừng lại. Trong không trung, nhìn từ xa giống như cột sáng màu bạc và cột sáng đỏ sậm chạm vào nhau rồi trong nháy mắt, cột sáng màu bạc từ từ vỡ vụn. Xung quanh thân thể của lạc bắt bắn ra từng mảnh sáng vàng. Ánh sáng màu vàng đó là pháp lực dao động quanh người hắn bị đánh nát. giao thủ một cái khiến cho chân nguyên mà lạc bắt dung hợp trong bản mệnh kiếm nguyên suýt chút nữa thì không khống chế được mà trào ra hơn nữa toàn thân hắn cũng rung rung đau ê ẩm sao có thể như vậy hắn dùng phi kiếm nào luyện thành bản mệnh kiếm nguyên lực lượng bản mệnh kiếm nguyên của hắn làm sao mà có uy lực còn lợi hại hơn cả cửu thiên tinh thần pháo ánh mắt của trần lê phù tràn ngập sự kinh hãi Đôi tay đang nắm chặt cửu thiên tinh thần pháo bắt đầu rỉ ra những giọt máu. Cửu thiên tinh thần pháo là một thứ kỳ bảo khiến cho ngay cả Hoàng Vô Thần cũng để ý, vậy mà Lạc Bắc có thể sử dụng bản mệnh kiếm nguyên chặn được đòn tấn công của nó. Lực phản lại còn khiến cho Trần Lê Phù suýt chút nữa thì không giữ được nó trong tay. Bốn vị Pháp Vương Hoa giáo các ngài không tranh quyền thế. Ta cũng không muốn đối đầu với các ngươi. Hiện tại tiểu trà đã bị ta phong ấn. Mời các ngươi mở trận Pháp ra đi. Trong vòng một hơi thở, Lạc Bắc đã khống chế được chân nguyên trong cơ thể đồng thời nói với đám người công giác kiên tán như vậy. Lời nói của Lạc Bắc mặc dù khách khí tuy nhiên ánh mắt của hắn lại nhìn về phía các tường sinh yếu nhất trong số bốn người. Rõ ràng, nếu bốn vị Pháp vương của Hoa giáo mà muốn đứng cùng với đại tự tại cung thì Lạc Bắc sẽ phát trận. Làm thế nào bây giờ? Công giác kiên tán là người đừng đầu trong số bốn vị Pháp Vương cũng không phải là người quyết đoán nên hiện tại y không biết phải làm như thế nào. Lạc Bắc tra tay lập tức phong ấn tiểu trà. Hơn nữa, Thái Thúc và Lạc Bắc mang tới cho công giác kiên tán một cái cảm giác quyết đoán. Cơ bản, y không muốn Hoa giáo có một kẻ địch như vậy. Nhưng Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương không phải là địch thủ của Lạc Bắc. Nếu bọn họ khoanh tay đứng nhìn thì chắc chắn hai người đó sẽ bị Lạc Bắc giết chết. Cái tin này mà loan ra thì cung luân sẽ trút tội lên đầu Hoa giáo. Bởi vì nhìn thấy huyền môn chính đạo giao chiến với yêu tộc, cho dù không liên quan tới Hoa giáo nhưng xét về tình về lý thì bọn họ phải ra tay giúp đỡ mới đúng. Cái gì? Cơ bản lạc bắt không để cho đám người công giác kiên tán có thời gian suy xét, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng như muốn tạo áp lực cho công giác kiên tán. Nhưng đúng lúc này, không khí trong phạm vi mấy trăm trượng chợt chẳng khác nào mặt nước đang sôi. Cái trạng thái này chẳng khác nào mặt nước tĩnh lặng chợt có một vật gì đó vô cùng lớn trồi lên. Theo sau đó là một vần sáng màu vàng so với hóa thân của đám người công giác kiên tán còn to hơn chợt xuất hiện. Tại một vị trí cách trận pháp chưa tới trăm trượng không gian như bị nghiền nát rồi một cái bi ngọc màu vàng nhạt chợt xuất hiện. Tự tại ngọc bi. Hiện tại cái chí bảo của đại tự tại cung biến thành rộng tới trăm trượng. Nhìn qua Cái biên ngọc lúc này không còn như một khối ngọc nữa mà giống như một con thuyền lớn có thể chứa được tới cả ngàn người. Cái tự tại ngọc bi xuất hiện không hề có lấy một chút dấu hiệu nào báo trước. Chỉ riêng pháp lực dao động của nó đã khiến cho không khí xung quanh biến thành những cơn lốc. Cái tự tại ngọc bi của Trần Thanh Đế xuất hiện ngay bên cạnh vân mông thần thoi. Oanh! Ngay khi xuất hiện nó giống như một con thuyền lớn hút thẳng vào vân mông thần thoi. Không ổn! Bên trong vân mộng thần thoi, vũ sư thanh và nạp lan nhược tuyết gần như hết sạch chân nguyên. Hơn nữa, cả hai cũng không ngờ tới chuyện này xảy ra nên không thể tránh được. Một tiếng nổ vang lên, giống như một con thuyền lớn hút trúng con thuyền nhỏ. Tự tại Ngọc Bi vẫn nguyên vẹn nhưng vân mộng thần thoi lại bị vỡ thành hai. Hai đạo ánh sáng một lam một trắng từ trong vân mộng thần thoi lao ra. Chính là nạp lan nhược tuyết và vũ sư thanh. Cái chí bảo của Nga Mi không ngờ bị tự tại Ngọc Bi phá hủy. Chương 408: Nguy hiểm nhiều hơn, các vị pháp vương. Hiện nay Lạc Bắc đã là kẻ địch của chính đạo. Hôm nay, đại tự tại cung và cung luân sẽ tiêu diệt tên đồ đệ của yêu nghiệt này. Xin chư vị pháp vương dốc sức giúp đỡ. Vũ Sư Thanh và Nạp Lan Nhược Tuyết vừa mới phóng ra thì trên tự tại Ngọc Bi cũng vang lên câu nói đó. Trần Thanh Đế Nhận ra thân phận của người này, đám người cống giác kiên tán không dám làm trái lập tức thúc dục chân nguyên. Chỉ thấy một ngàn viên bảo thạch từ trong cái bình trên đỉnh đầu Tùng Thành Lâm Vương lao ra bay về phía Lạc Bắc. Mà cùng lúc đó, một làn sóng đen cũng ập thẳng tới yêu vương liên thai của Thái Thúc. bốn vị pháp vương không sợ đại tự tại cung nhưng cũng giống như phần lớn các môn phái đều không dám làm trái lại cung lông. Hơn nữa, hiện tại bốn vị pháp vương có thể cảm nhận được pháp lực dao động trên người trần thanh đế so với cả bốn người họ còn mạnh hơn nhiều, dường như tiếp cận với tu vi độ kiếp trung kỳ. tu vi của trần thanh đế như vậy, lại có thêm cái tên cung luôn khiến cho cả bốn vị pháp vương bắt buộc phải đứng về phía y thuận theo thì sống mà ngược lại thì chết. đối với bốn vị pháp vương và hoa giáo. Hiện tại có thêm sự xuất hiện của trần thanh đế, thực lực bên phía đại tự tại cung lại chiếm thế thượng phong. Lúc này, chân nguyên của nạp lan nhược tuyết và vũ sư thanh gần như kiệt quệ chỉ có thể bỏ chạy mà không nhúng tay vào được. Bốn vị pháp vương dốc sức khiến cho những con sóng lớn do hát sát hỏa khí và chất lỏng kim loại tạo thành trào lên làm cho thái thúc chỉ có thể cố gắng lắm mới khống chế nổi yêu vương liên thai. Còn sử dụng pháp thuật khác, hay mở trận pháp kết nối với đồng phủ dưới đất thì nạn không thể làm được. Trong lúc nhất thời, Lạc Bắc phải đối đầu với sự ba vây của bốn vị Pháp Vương Hoa Giáo, Trần Thanh Đế, Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương. Nhiều người như vậy công lại khiến cho Lạc Bắc không thể kháng cự. Thậm chí còn có cảm giác sẽ bị nghiền nát. Nhưng sắc mặt của hắn vẫn bình tĩnh. Ngay trong nháy mát khi cống giác kiên táng và Tùng Thành Lâm Vương ra tay, một vần kiếm quan màu đỏ sầm cũng xuất hiện. Chỉ thấy đạo bản mệnh kiếm nguyên kia cắt nát cả trăm viên bảo thạch mà Tùng Thành Lâm Vương phóng ra rồi lao về phía hóa thân của các tường sinh. Các tường sinh! Cẩn thận! Thành Tùng Lâm Vương kêu lên đầy sợ hãi. Viên xá lợi trong tay cống giác kiên tán lập tức tản ra ánh sáng trắng tạo thành một tấm thuận trước mặt các tường sinh. Cùng lúc đó, cửu thiên tinh thần pháo trong tay Trần Lê Phù cũng phóng ra tiễn nổ rồi một cột sáng bạc lao thẳng vào đạo bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương hiểu rõ, trận pháp mà bốn vị pháp vương tạo ra so với mỗi một cái pháp thuật mà họ thi triển còn lợi hại hơn mấy lần. Vì vậy mà cả hai quyết định không cho Lạc Bắc phá trận. Rắc rắc. Đạo bản mệnh kiếm nguyên màu đỏ bị cửu thiên tinh thần pháo ngăn cản rồi đánh lên vần sáng trắng mà cống giác kiên tán phát ra. Mặc dù nó làm cho vần sáng đó tan nát nhưng cũng không xuyên qua nổi. Trong khi đó, bản thân Lạc Bắc chẳng khác nào bị xét đánh. Gần như mọi người không để ý có một tia sáng màu hồng gần như dán trên đạo bản mệnh kiếm nguyên lao thẳng về phía cống giác kiên tán. Vào lúc này khi đạo bản mệnh kiếm nguyên của lạc bắc biển ngăn cản, điểm sáng màu hồng đó đột nhiên xuất hiện bên cạnh các tường sinh. Các tường sinh nhìn thấy điểm sáng màu hồng lao tới lập tức vung trăm cánh tay màu vàng đánh xuống. Nhưng trong nháy mắt khi trăm cánh tay đánh trúng điểm sáng thì nó cũng hóa thành một đóa hoa mạng đà la cao tới tám trượng. Đầm! trăm cái bàn tay vừa mới chạm vào đóa hoa mạng đà la lập tức vỡ vụn gờ rao một làn khí huyết và ma khí cực mạnh liền tản ra rồi sau đó một cây kim cương sử cũng đâm thẳng vào thiên linh cái của các tường sinh ánh sáng màu vàng trên người các tường sinh lập tức tản ra đồng thời trên đỉnh đầu cũng tuôn ra chân nguyên và khí huyết các tường sinh lần này thì đám người cống giác kiên tán đều hét lên Trong trận pháp dưới tứ đại Pháp Vương có bảy tám cây cột đá khắc hình Phật thì có hai cây cột lập tức mất đi ánh sáng. Những con sóng lớn đầy trời đột nhiên mất đi sự duy trì mà rơi xuống. hắc sát hỏa khí cũng không còn trào lên được nữa. Trong nháy mắt, cái trận pháp khiến cho tiểu trà phải bó tay đã bị lạc bắt phá tan. Lạc bắt. Trận pháp bị phá vỡ khiến cho vô số hát sát hỏa khí và chất lỏng kim loại đang ào lên như những con sóng lập tức rơi xuống khiến cho Thái Thúc ở trong yêu vương liên thai có cơ hội thở dốc. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Thái Thúc cũng phải hít một hơi thật sâu mà không giấu được sự khiếp sợ. Vào lúc này, cái phân thân trong chiêu thiên dung hợp với một viên huyết xá lợi đã phát huy uy lực vô cùng khủng bố. Chỉ thấy, pho phân thân của Lạc Bắc còn cao hơn cả các tường sinh. Toàn thân nó màu đỏ tươi. Dưới chân tản ra pháp lực dao động giống như những đám mây đỏ như lửa. Phân thân cầm kim cương sử đâm trúng kim Phật ngàn tay của các tường sinh mà dơ lên trên không trung. Một dải ma huyết to bằng ngón tay chảy theo cây kim cương sử chui vào trong hóa thân của các tường sinh. Vào lúc này, pho hóa thân của các tường sinh hoàn toàn không nhúc nhích, giống như một con tôm hùng bị người ta dùng que xiên qua, chỉ biết co giật, run rẩy. Mà pháp lực dao động tản ra từ phân thân của lạc bắc dường như vẫn tăng lên. Rõ ràng rất nhiều khí huyết trong cơ thể phân thân của các tường sinh đã bị chuyển hóa thành ma huyết rồi chuyển về trong cơ thể của phân thân. Lạc bắc Không ngờ ngươi luyện được một thứ ma vật như vậy. Trong nháy mắt, khi sự sợ hãi qua đi, hóa thân thành pho tượng Phật di Lặc của cống giác kiên tán trận mắt tưởng như sắp nứt ra. Tới lúc này, Tất cả đều có thể cảm nhận được sau khi bị phân thân của Lạc Bắc đánh cho trọng thương. Rồi bị ma huyết xâm nhập, các tường sinh đã hoàn toàn không còn sức sống. Một chuỗi Phật châu từ trong tay cống giác kiên tán bay ra. Trong nháy mắt, mỗi một viên nhanh chóng hóa thành những gương mặt lớn nhỏ lao về phía phân thân của Lạc Bắc. Cùng lúc đó, một tia sáng màu trắng cũng xuất hiện trong tay cách Lan Vương. Đó là một viên ngọc như ý, nó như vượt qua không gian, đánh trúng lưng pho phân thân của Lạc Bắc. Trận pháp bị phá, không còn phải khống chế nữa nên đám người cống giác kiên tán có thể dốc sức phóng ra pháp bảo và pháp thuật của mình. Hai cái pháp bảo này có tên là chân ngôn Phật Châu và thất bảo như ý. Nó đều là những pháp bảo có tính công kích rất mạnh. Nhất là thất bảo như ý của cách Lan Vương là một thứ linh bảo hiếm có. Thậm chí nó có thể coi là pháp bảo được nuôi dưỡng trong thần niệm của mấy vị thượng sư có tu vi cực cao mà thành. Trong phạm vi trăm trường chỉ cần có suy nghĩ thì nó lập tức xuất hiện ở vị trí đó. Tốc độ tấn công của cái pháp bảo này có thể nói là vượt qua phần lớn pháp bảo trên thế gian hay các loại pháp thuật. Phục Viên ngọc như ý dài chừng hai thước. Tuy nhiên khi nó đánh trúng pho thân thân của lạc bắc lại chẳng khác nào đánh vào một đám bùn khiến cho trên người phân thân xuất hiện một cái lỗ thủng R er to. Đồng thời bắn ra một làn sương máu. Nhìn thấy cảnh tượng đó... Lạc Bắc không hề sợ hãi mà còn lấy làm mừng. Một khi ném cái phân thân này ra, ngoại trừ việc có thể phong ấn nó lại thì trên thực tế, nó không chịu sự phong ấn của Lạc Bắc. Lúc này, do phân thân đánh chết các tường sinh khiến cho ba vị Pháp vương của Hoa giáo lập tức tấn công phân thân. Điều này đối với Lạc Bắc đúng là không có gì tốt hơn. Hắn biết pho phân thân của mình giống như một con huyết thần tử bị ma huyết ngưng tụ thành. Chỉ cần không bị đánh cho thành mây khói thì chút tổn thương như vậy. Nó có thể chịu đựng được. Xoay Xoay Xoay Liên tục những tiếng nổ vang lên rồi chính đạo kiếm cương trong suốt lao thẳng về phía Trần Lê Phù. Quy lực của cửu thiên tinh thần pháo của Trần Lê Phù có mạnh. Cho dù bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc còn mạnh hơn nhưng nếu như giao thủ thì Lạc Bắc cũng bị lực xung kích khiến cho không thể thi triển được pháp thuật. Mà đối với những người có tu vi cao, hay bị những pháp bảo có uy lực mạnh tấn công thì chỉ một chút như vậy cũng đủ để xác định rõ sống chết a trong nháy mắt sắc mặt của trần lê phù tráng bệt hét lên một tiếng chói tai trên đỉnh đầu y chợt lóe lên một vần sáng màu lam rồi nguyên anh nhanh chóng bỏ chạy lúc trước trần lê phù đã nhàn thấy đạo kiếm cương trong suốt của lạc bắc tấn công u minh huyết trị của tiểu trà có uy lực như thế nào mà y cũng không biết đạo kiếm cương đó được tĩnh niệm thông minh quyết tăng thêm uy lực. Nhưng trực giác của y cho thấy mình không chống được vì vậy mà đánh bỏ chạy. Chương 409, Người phạm ta, ta phạm ngươi ta Vốn lạc bắt tính toán chính đạo kiếm cương này cộng thêm với một đạo bản mệnh kiếm nguyên thì cho dù không thể giết chết được cả nguyên anh của Trần Lê Phù nhưng ít nhất cũng phải chém được bản thể cửu thiên tinh thần pháo trong tay y, nhưng tiếng không gian rạn nứt vang lên. Tự tại Ngọc Bi giống như một con thuyền lớn đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt Trần Lê Phù. Chính đạo kiếm cương trong suốt đánh trúng tắm bi liền hóa thành vô vàng kiếm khí tản ra xung quanh. Tấm bia khổng lồ cũng chấn động phát ra những âm thanh rền rĩ nhưng ánh sáng của nó vẫn không hề có chút dao động. Quy luật cái pháp bảo của đại tự tại cung không hề kém hạo thiên kính của kỳ liên liên thành. Lạc bắt cảm giác được tấm bia ngọc to như con thuyền khổng lồ này mặc dù bản thể không mạnh được như hạo thiên kính nhưng dường như nó có những công hiệu khác. Hơn nữa, cái pháp bảo này còn có thể tế luyện được như phi kiếm cho nên nếu tu vi càng cao thời gian tế luyện càng lâu thì uy lực càng mạnh. Hiện tại, dưới sự điều khiển của Trần Thanh Đế Sức phòng ngự của nó không hề kém hạo thiên kính là mấy Mắt thấy mình không thể đánh chết được Trần Lê Phù Suy nghĩ của Lạc Bắc vừa mới xuất hiện Đạo bản mệnh kiếm nguyên màu đỏ lập tức lao về phía Tùng Thành Lâm Vương Đi Tùng Thành Lâm Vương chỉ tay một cái Chỉ thấy cái bình trên đầu y đột nhiên hóa thành một cây bảo thù xanh biết tản ra vô vàn những tia sáng rực rỡ Sau khi va chạm với bản mệnh kiếm nguyên Những cái cành của cây bảo thụ cũng lập tức vang lên những tiếng gãy nứt. Hắn dùng phi kiếm nào luyện thành bản mệnh kiếm nguyên mà có thể chém cho bản thể thanh tịnh bảo thụ của ta bị thương? Tùng thành lâm vương không tự chủ được lui lại một bước, kinh hải nhìn vần sáng. Trong tình hình như thế này cho thấy rõ sự khác biệt về uy lực giữa sử dụng phi kiếm bình thường và phi kiếm cực mạnh để tạo thành bản mệnh kiếm nguyên. Thanh phi kiếm mà nguyên thiên y để lại cho lạc bắc quá mạnh. Hiện tại đào bản mệnh kiếm nguyên có thể nói là khắc tinh của vô số các lao y pháp bảo. Phần lớn pháp bảo mà có sức phòng ngự yếu sẽ bị nó chém cho bản thể bị tổn hại. Dốc sức dùng pháp thuật đối phó với hắn. Nếu không bản mệnh kiếm nguyên của hắn sẽ làm cho pháp bảo bị hư hại. Lúc này, Trần Thanh Đế đứng trên tự tại Ngọc Bi lập tức lên tiếng. Trần Lê Phù Lấy ra Cùng lúc đó Trần Thanh Đế vẫy tay chọc lấy cửu thiên tinh thần pháo trong tay của Trần Lê Phù. Âm âm. Cửu thiên tinh thần pháo lập tức gầm lên rồi một cột sáng màu bạc lập tức lao về phía Lạc Bắc. Trần Thanh Đế ra tay nắm bắt thời gian hết sức chính xác. Lạc Bắc vừa mới làm cho thanh tịnh bảo thụ của Tùng Thành Lâm Vương bị thương xong, bản mệnh kiếm nguyên không kịp giao chiến với cột sáng của cửu thiên tinh thần pháo nên đành phải phóng ra chính đạo kiếm cương trong suốt tấn công nó. Rắc rắc. Mãi cho tới khi đạo kiếm cương thứ tám va chạm, cột sáng bạc mới bị dừng lại rồi vỡ ra. Nhưng bảy đạo kiếm cương trước đó bị vỡ khiến cho lực xung kích đẩy về chẳng khác nào có tới cả trăm thanh phi kiếm tấn công Lạc Bắc. Mặc dù kiếm khí tản ra không thể làm cho Lạc Bắc bị thương nhưng chân nguyên và khí huyết trong người hắn cũng lưu chuyển rất khó khăn. Hư! Sau tiếng hư lạnh, tấm tự tại ngọc bi của Trần Thanh Đế lập tức lao về phía Lạc Bắc. Lạc Bắc! Cẩn thận! Một phần sáng màu đen vọt tới bao phủ lạc bắc vào bên trong. Lần này, Thái Thúc cảm thấy không ổn liền nhét lạc bắc vào trong yêu vương liên thai. Mà cũng lâu lắm, nàng chưa nhìn ấy lạc bắc vì vậy mà sau khi đón hắn vào trong yêu vương liên thai, Thái Thúc không nhìn được nhìn an nói, lạc bắc. Không thử tưởng tượng được tu vi của ngươi. Oành! Tuy nhiên Thái Thúc còn chưa nói dứt, tấm ngọc bị đột nhiên tăng tốc, hút trúng yêu vương liên thai. Va chạm kịch liệt nhưng yêu vương liên thai vẫn không hề bị hư hại. Có thể nói cái pháp bảo biến thể của chiến xa ô đàm Kim Ma Lan rất mạnh. Nhưng chân nguyên của Thái Thúc thì bị dao động kịch liệt, nhất thời không khống chế được yêu vương liên thai. Cả năm người Thái Thúc, Lạc Bắc, Liên Nhiêu Ly, Li, Hiên Ngọc Sa cùng với Chiến Bách Lý bị đánh bay ra khỏi yêu vương liên thai. Không hay. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Nạp Lan Nhược Tuyết và Vũ Sư Thanh đều biến sắc. kỳ liên liên thành cùng lúc đó lạc bắc cũng nhíu mày một cái bóng màu xám có pháp lực dao động khiến cho người ta e sợ nhảy lên khỏi tự tại ngọc bi rồi bắn một tia sáng màu vàng về phía lạc bắc điểm sáng đó là một cái bánh xe màu vàng kim người này có hình dạng giống hệt với kỳ liên liên thành nhưng khí tức và pháp lực dao động thì lạc bắc có thể khẳng định y không phải âm âm đúng lúc này Cửu thiên tinh thần pháo trong tay Trần Thanh Đế cũng bắn ra một cột sáng về phía Lạc Bắc. Oanh! Một cột xét màu tím, một tia sáng màu đen xoắn ốc và một con hỏa long dương nanh múa vuốt đánh thẳng tới cái bánh xe màu vàng mạ kỳ liên liên thành phát ra. Yêu vương liên thai bị tự tại Ngọc Bi Hút trúng khiến cho thái thúc không khống chế được chân nguyên trong cơ thể. Nhưng chiến bách lý, liên nhiêu ly và hiên ngọc sa chỉ bị đánh bay nên cũng không ảnh hưởng nhiều. Vì vậy mà khi thấy lạc bắc bị nguy hiểm, bọn họ lập tức cùng nhau phóng ra một đạo pháp thuật. Đạo tàn chân nguyên Diệu yếu của Hiên Ngọc Sa có tốc độ nhanh nhất. Chỉ thấy cột lôi quang màu tím đánh trúng cái bánh xe đầu tiên nhưng nó lập tức bị dập nát. Mãi cho tới khi tia sáng đen và con hỏa lông chạm vào, cái bánh xe mới vỡ vụn thành vô số những mảnh nhỏ. cùng lúc đó do tốc độ cột sáng bắn ra khỏi cửu thiên tinh thần pháo có tốc độ cực nhanh cho nên lạc bắc không kịp tránh mà phải phóng ra một đạo bản mệnh kiếm nguyên giao thủ với nó trong những tiếng vỡ nát cột sáng mà cửu thiên tinh thần pháo tan biến khiến cho đôi tay trần thanh đế cũng phải run run còn lạc bắc thì cảm thấy đau nhức toàn thân lạc bắc hôm nay không chỉ có ngươi phải chết mà những người này cũng đừng mong có ai chạy thoát cánh tay phải của trần thanh đế lúc này gần như tê dại nhưng ánh mắt của y thì không giấu được sự âm lãnh. Không hề dừng lại, ngay khi bản mệnh kiếm nguyên và cột sáng của cửu thiên tinh thần pháo va chạm với nhau, Lạc Bắc cũng bị một cái bóng khổng lồ bao phủ. Tự tại Ngọc Bi như một con thuyền lớn lao thẳng về phía Lạc Bắc mà đè ép. Hiện tại, lực lượng chân nguyên của Lạc Bắc có thể nói là vượt qua rất nhiều người tu đạo có tu viên nguyên anh. Hơn nữa lại có thể thi triển rất nhiều pháp quyết lợi hại cùng với bản mệnh kiếm nguyên có uy lực kinh người. Nhưng hiện tại, Trần Thanh Đế có cửu thiên tinh thần pháo và tự tại Ngọc Bi trong tay. Mặc dù cửu thiên tinh thần pháo không thể đánh chết Lạc Bắc nhưng lại có thể làm cho khí huyết của hắn chấn động, ngắt quãng việc thi triển pháp thuật. Mà tự tại Ngọc Bi thì va chạm cho dù Lạc Bắc tu luyện tới lưu ly kim thân cũng không thể chịu nổi. Mà nếu lần này, Lạc Bắc có thể tránh né được cú va chạm với tự tại Ngọc Bi thì dưới sự tất ông của cửu thiên tinh thần pháo, cộng thêm sự có mặt của kỳ liên liên thành. Trần Thành đế thấy Lạc Bắc chắc chắn phải chết. Lạc Bắc Khống chế yêu vương liên thai Đúng lúc này, một vần sáng màu đen cũng vọt tới phía sau Lạc Bắc kèm theo tiếng kêu của Thái Thúc. Trong nháy mắt, Thái Thúc mạnh mẽ phóng ra một đạo chân nguyên đẩy yêu vương liên thai tới bên Lạc Bắc. Hơn nữa, khi phóng ra đạo chân nguyên đó, Thái Thúc cũng phá hủy dấu vết tinh thần của mình có trên pháp bảo. Như vậy có thể nói là trong nháy mắt. Yêu vương liên thai đã biến thành một cái pháp bảo mà chỉ cần ai biết phương pháp điều khiển cũng có thể sử dụng được. Phục Lạc bắt nhanh chóng vọt vào bên trong yêu vương liên thai. Mới vừa rồi, hắn đã thấy được phương pháp mà thái Thúc sử dụng nên vừa vào bên trong, Lạc Bắc chỉ tay một cái bắn ra một luồng chân nguyên màu vào vào trong trận pháp của nó. Oanh Từng vần sáng màu đen lập tức tản ra khỏi yêu vương liên thai mà bốc lên cao. Cái yêu vương liên thai là do Bích trăng Sơn nhân luyện chế cho Lạc Bắc. Mà vào lúc này, dưới sự điều khiển của hắn, ánh sáng màu đen của yêu vương liên thai so với khi thái thúc điều khiển còn mạnh hơn mấy lần. Từng vần ánh sáng màu đen giống như gần sóng tản ra không trung tạo thành một đóa hoa sen màu đen, đồng thời cũng giống như yêu vương liên thai to ra gấp. Mấy chục lần. Đầm. Đúng lúc này, tấm tự tại Ngọc Bi giống như con thuyền hút thẳng vào yêu vương liên thai. Âm âm Một dòng sóng khí cùng với âm thanh biết tai tản ra xa. Dưới sự sóng âm, vũ sư thanh và nạp lan nhược tuyết ở xa chỉ cảm thấy một làn ánh sáng màu vàng lóe lên trước mắt rồi khí huyết toàn thân giống như bị đánh tan. Chấn động của cú va chạm sinh ra gió và âm thanh làm cho toàn bộ những tảng đá trong phạm vi trăm trượng biến thành bụi phấn. Mới vừa rồi, Yêu vương liên thai bị tự tại ngọc bia chạm phải làm cho thái thúc không khống chế nổi. Nhưng lực lượng chân nguyên của lạc bắc quá mạnh. Nên mặc dù phải kêu lên một tiếng, đồng thời ánh sáng của yêu vương liên thai tản ra dữ dội. Nhưng lạc bắc vẫn đứng yên trong yêu vương liên thai. Cái pháp bảo của ngươi chẳng lẽ còn mạnh hơn tự tại ngọc bia của ta. Mau đụng nó cho ta. Rầm! Trong tiếng trống to của Trần Thanh Đế... Tự tại Ngọc Bi lại vọt về phía yêu vương liên thai. Cùng lúc đó, Cửu thiên tinh thần pháo trong tay Trần Thanh Đế cũng chĩa về phía Thái Thúc. Mặc dù yêu vương liên thai có thể chịu đựng được sự tấn công của tự tại Ngọc Bi, nhưng hiện tại tu vi của Trần Thanh Đế đã đạt gần tới độ kiếp trung kỳ. Lực lượng chân nguyên cao hơn hẳn lạc bắc. Vì vậy mà khi va chạm, y cũng phải chịu sự chấn động ít hơn nhiều. Không hay. Lúc này, chiến bách lý. Hiên Ngọc Sa và Liên Nhiều Ly đang liên thủ chống lại kỳ liên liên thành nên không rảnh tay. Mà Thái Thúc cho dù có bộ trang phục thái hư nghe y nhưng Lạc Bắc hiểu rõ nếu để cho Cửu thiên tinh thần pháo đánh trúng, cho dù Thái Thúc không chết thì cũng bị thương nặng. Vì vậy mà Lạc Bắc chẳng hề nghĩ ngợi điều khiển yêu vương liên thai hút thẳng vào tự tại Ngọc Bia. Rầm. Lạc Bắc cảm nhận được ánh sáng màu đen bên ngoài yêu vương liên thai bị phá nát. một làn gió nhanh chóng ập vào bên trong yêu vương liên thai cùng lúc đó ánh sáng màu vàng trên tự tại ngọc bia cũng chớp lên liên tục tự tại ngọc bia bị đẩy mạnh lên trên rồi trong tiếng nổ vang cột sáng màu bạc bắn ra xoẹt qua đỉnh đầu của thái thúc còn dám va chạm mau phá cho ta cửu thiên tinh thần pháo của trần thanh đế bị cú va chạm làm cho chệch hướng y liền trống to lên một tiếng điều khiển tự tại ngọc bia từ trên cao dáng thẳng xuống yêu vương liên thai Xuệt! Xuệt! Lần này, cú va chạm cũng khiến cho Lạc Bắc loạn chọn ngay cả những dải sáng tua rua của yêu vương liên thai cũng xuất hiện lỗ thủng khiến cho từng cơn gió lạnh thổi vào. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ cho dù bản thể của yêu vương liên thai có mạnh tới mấy thì trận pháp bên trong cũng bị tổn hại. Cùng lúc đó, hàng ngàn vạn tia sáng trắng từ trên cao rủ xuống yêu vương liên thai. Đó chính là Phật quan xá lợi của cống giác kiên tán chặn đứng giường lui của Lạc Bắc. Được. Để cho ta đâm cháy cái pháp bảo của hắn. Trần Thanh đế nhướng mày, tự tại Ngọc Bi tiếp tục dán thẳng xuống yêu vương liên thai của Lạc Bắc. Tốt lắm. Nhìn ấy yêu vương liên thai sẽ bị hút trúng nhưng Lạc Bắc không hề kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đúng vào lúc này, trên người Tùng Thành Lâm Vương đột nhiên xuất hiện một lớp thủy tinh đỏ như máu. Tùng Thành Lâm Vương bị tạm thời đóng băng. Tính thời gian. thì Lạc Bắc từ nãy tới giờ vẫn luôn phải đối mặt với áp lực từ trần thanh đế, không có thời gian để ý tới phân thân. Nhưng hiện tại bên phía phân thân đã có sự thay đổi rất lớn. Tu vi bốn vị Pháp vương của Hoa giáo rất lợi hại. Chỉ trong thời gian chừng hơi thở cũng đã làm cho phân thân của Lạc Bắc xuất hiện mấy cái lỗ thủng. Tuy nhiên, phân thân như tan rã hóa thành mấy trăm tia máu mà ập vào trong các tường sinh. Lúc trước, phân thân của Lạc Bắc đã nuốt khuất đạo tử và dung hợp. Mà hiện tại, phân thân của hắn thay đổi cách thức. Bỏ qua hình thể của mình, dung hợp vào bên trong hóa thân của các tường sinh để hấp thu, dung hợp với nó. Mấy trăm tia máu chui vào bên trong hóa thân của các tường sinh khiến cho pho tượng Phật ngàn tay lập tức tản ra ánh sáng đỏ như máu. Toàn bộ ánh sáng màu vàng kim lập tức biến thành màu đỏ kèm theo cả một thứ uy thế khủng bố. Rắc rắc. Vốn thân thể khô héo của các tường sinh vẫn được hóa thân nắm trong tay. Tới lúc này hoàn toàn dập nát. Những cánh tay bị gãy của pho tượng Phật vào lúc này lập tức dài ra. Pho phân thân của Lạc Bắc vốn giống như một pho tượng tăng trưởng thiên vương thì vào lúc này lại biến thành một pho tượng Phật ngàn tay đỏ như máu. Lúc trước, liên tục bị chịu đòn khiến cho phân thân của Lạc Bắc bị đánh tan rất nhiều ma huyết, pháp lực dao động cũng trở nên mong manh. Nhưng hiện tại, sau khi dung hợp với hóa thân của các tường sinh, Pho tượng Phật đỏ như máu lại tản ra pháp lực dao động còn mạnh hơn trước. Tùng Thành Lâm Vương thừa lúc phân thân dung hợp, chuyển hóa hình thể liền đánh ra một vần sáng giống như đuôi khổng tước nhưng một đạo huyết quang cũng từ trong pho tượng ngàn tay bắn ra đánh trúng vần sáng của Tùng Thành Lâm Vương khiến cho cả hai dập nát. Đồng thời, Tùng Thành Lâm Vương cũng bị đóng băng. Lúc trước, Lạc Bắc đã thử nghiệm uy lực của phân thân cho nên biết được đây chính là cơ hội ngàn năm một chủ. Ngay khi tự tại ngọc bị lao về phía mình, hắn liền vươn tay lập tức bắn ra bảy vần sáng về phía tự tại ngọc bia. Không ổn. Trần Thanh Đế đã nhìn thấy lạc bắc sử dụng thứ pháp thuật này phong ấn tiểu trà và thất hải yêu vương thú vì vậy mà nhìn thấy bảy vần sáng lao tới liền biến sắc, dừng lại. Cửu thiên tinh thần pháo lập tức bắn ra một cột sáng đánh tan toàn bộ bảy vần sáng đỏ như máu. Nhưng đúng vào lúc này... Một đạo bản mệnh kiếm nguyên kéo dài cả trăm trường tấn công lên người Tùng Thành Lâm Vương đang bị lớp thủy tinh đóng băng. Phục Toàn bộ lớp thủy tinh vỡ nát khiến cho Tùng Thành Lâm Vương xuất hiện nhưng cái hóa thân đầy bảo khí của y cũng xuất hiện một cái lỗ to trên ngực. Một làn khí huyết và chân nguyên lập tức tản ra, đồng thời ánh sáng trên người hóa thân của Tùng Thành Lâm Vương cũng biến mất. Tùng Thành Lâm Vương Lạc Bắc Ngươi. Trong nháy mắt Cống giác kiên táng và cách lan vương cũng rào lên. Mà lạc bắc thì lạnh lùng ngẩng đầu, Người kính ta một tất, ta kính người một thước. Người lớn ta một thước ta lần người một trượng. Đó là phong cách của la phù chúng ta. Hóa thân như của bốn vị Pháp vương Hoa giáo đều là vật do khí huyết. Thần hồn, chân nguyên và linh khí của trời đất ngưng kết thành. Mặc dù trong cơ thể không có kinh mạch, Có bị đánh ra lỗ thủng thì cũng chỉ bị ảnh hưởng tới tu vi mà không bị chết dễ dàng. Nhưng phân thân của lạc bắc lại bị ma huyết xâm nhập cho nên sau khi đánh cho hóa thân của các tường sinh trọng thương liền hấp thu và dung hợp với nó. Mà vào lúc này, kiếm khí và kiếm ý trong bản mệnh kiếm nguyên của lạc bắc quá mạnh mới có thể tạo ra một lỗ thủng to trên ngực của Tùng Thành Lâm Vương. Đồng thời kiếm khí và chân nguyên còn tấn công khắp toàn thân của y khiến cho khí huyết và thần hồn tan nát. Làm cho Tùng Thành Lâm Vương bị Lạc Bắc chém chết ngay tức khắc Các ngươi không phải là đối thủ phân thân của ta Nếu không muốn có kết quả như họ thì trở về hòa giáo của các ngươi đi, đừng có đối địch với ta nữa Sau khi chém chết Tùng Thành Lâm Vương, Lạc Bắc lập tức lên tiếng Mà hắn cũng cố tình nói ra câu nói đó Bởi vì hiện tại đối thủ của hắn quá mạnh Trong số những người ở đây thì ngay cả Trần Lê Phụ và Vương Diễm Dương đều là những cao thủ của đại tự tại cung có tu vi trên nguyên Anh Trung Kỳ. Pháp Bảo và Pháp Thuật của bốn vị Pháp Vương Hoa Giáo đều hết sức lợi hại. Nếu không có cái phân thân kia, Lạc Bắc lấy một địch hai cũng chưa chắc đã có thể giết chết đối phương. Yêu vương liên thai chỉ có sức phòng ngự mạnh, hơn nữa còn kém hơn tự tại ngọc bia một chút. Vì vậy mà hiện tại, cái phân thân kia là chỗ dựa lớn nhất của Lạc Bắc. Nhưng ngoại trừ việc có thể phong ấn phân thân ra thì nó không hề chịu sự khống chế của Lạc Bắc. Mà hiện tại sau khi trở thành phân thân Đại Phật ngàn tay, trong ý thức của nó chỉ có sự giết chóc Nó phải giết chết hết những người tu đạo trước mặt để tăng cường lực lượng bản thân. Lạc Bắc cố ý nói vậy là muốn để cho đám người cống giác kiên tán nghĩ lầm rằng pho phân thân nằm trong sự khống chế của mình. Nếu không, đám người trần thanh đế chỉ cần dốc sức đối phó Lạc Bắc. thậm chí dẫn pho phân thân ra tay với hắn thì chắc chắn Lạc Bắc sẽ phải chết. Chương 410, là địch. Cường sát. Đám người trần thành đế và cống giác kiên tán chỉ thấy phân thân của Lạc Bắc xuất hiện liền đánh chết các tường sinh thì làm sao mà ngờ được nó không chịu sự khống chế. Hơn nữa, hiện tại pháp thuật phân thân phong ấn chặt Tùng Thành Lâm Vương khiến cho Lạc Bắc dùng một kiếm giết chết. Nhìn qua thì pháp thuật của phân thân và Lạc Bắc phối hợp không thể chê vào đâu được. Hơn nữa, câu nói của Lạc Bắc không chỉ làm cho hai người cống giác kiên tán kinh sợ mà ngay cả Trần Thanh Đế cũng bị mắc lừa. Phân thân của hắn quá lợi hại. Nếu để cho nó dung hợp thêm một cái hóa thân nữa thì chỉ sợ cả ta cũng không đánh lại. Trần Thanh Đế suy nghĩ nhanh như chớp vừa lúc nhìn thấy cái phân thân kia lại phóng một tia huyết quang về phía Tùng Thành Lâm Vương. tia huyết quang đó cũng chính là ma huyết mà phân thân phóng ra đối với pho phân thân của lạc bắc mà n thì tùng thành lâm vương chính là món ăn ngon nhất vào lúc này tùng thành lâm vương bị lạc bắc đánh chết vô số chân nguyên và khí huyết bắn ra khiến cho phân thân giống như mèo thấy cá liền tập trung về phía hóa thân của tùng thành lâm vương trước tiên phải giết cái phân thân này nhìn thấy tình cảnh đó cái tự tại ngọc bia vốn to như con thuyền lập tức lao về phía phân thân cùng lúc đó Cửu thiên tinh thần pháo trong tay Trần Thành đế cùng vang lên tiếng động như tiếng sấm rồi một cột sáng màu bạc lao ra về phía cái phân thân. Một vận sáng màu bạc cũng ngăn chặn tia huyết quang mà phân thân của lạc Bắc phóng ra với hóa thân của Tùng Thành Lâm Vương. Tầm trong sáng, không chút bụi trần. Theo tiếng phản sướng một ngọn lửa màu trắng từ trong tay cách Lan Vương phát ra đánh trúng hóa thân của Tùng Thành Lâm Vương. Ngọn lửa đó thiêu đốt khiến cho hóa thân của Tùng Thành Lâm Vương cháy rụi không còn sót một chút bụi Cống giác kiên tán và cách Lan Vương không muốn cho cái phân thân kia lấy được khí huyết của thành Tùng lâm Vương chuyển thành ma huyết rồi dung hợp vì vậy mà một người sử dụng Phật quan xá lợi còn một người sử dụng Phật liên tĩnh hỏa hỏa tán thi thể và hóa thân của Tùng Thành lâm Vương. Oanh Cột sáng bạc của cửu thiên tinh thần pháo vừa lúc đánh trúng người phân thân. Chỉ thấy cái phân thân tan ra trắng khác nào lớp tuyết, trên ngực xuất hiện một cái lỗ thủng to chừng mộ trường. Từ trong cái lỗ thủng đó, Ma huyết và chân nguyên xê bị lực tinh cầu của cửu thiên tinh thần pháo thiêu đốt. Gần như đồng thời tự tại ngọc bia cũng đánh trúng người phân thân. Từng loạt tiếng nổ vang lên. Một ngàn cánh tay của phân thân từ phía sau vương ra trước như muốn vồ lấy cái tự tại ngọc bia. Nhưng tự tại ngọc bia va chạm mạnh khiến cho cả một ngàn cánh tay liền nổ tung. Đà của nó vẫn còn chưa hết tiếp tục lao thẳng vào người phân thân khiến cho phân thân bị đánh bay tới cả trăm trượng. Sau lưng chảy ra rất nhiều máu. Nhìn từ bên ngoài giống như toàn bộ cơ thể của phân thân bị đanh cho dập nát. Được. Tốt lắm. Trước tiên phải giết kỳ liên liên thành. Thực hiện được mưu kế, Lạc Bắc cảm thấy vui vẻ. Tuy nhiên ánh mắt của hắn lại tràn ngập sát khí và chú ý về phía kỳ liên liên thành đang đấu pháp với đám người chiến bách lý. Trên người Kỳ Liên Liên Thành vẫn tản ra hơi thở mạnh mẽ như trước nhưng Lạc Bắc có thể cảm nhận được nó không phải là Kỳ Liên Liên Thành thật sự. Kỳ Liên Liên Thành đã chết. Nhưng hiện tại lại có một Kỳ Liên Liên Thành xuất hiện như vậy. Ngoại trừ Lạc Bắc và một số ít người giao thủ ác liệt với ra thì đều không một ai có thể phân biệt được. Hiện tại, tất cả những người tu đạo đều biết Kỳ Liên Liên Thành chết bởi Lạc Bắc. Nhưng nếu người ta biết hiện tại kỳ liên liên thành vẫn truy sát lạc bắc thì chắc chắn cái uy thế sau khi đánh chết đối phương chắc chắn sẽ mất. Thực lực của kỳ liên liên thành rất mạnh. Căn cứ vào những gì lúc này thì nhất định phải đánh chết đối thủ. Hoàng Vô Thần Cho dù ngươi lôi từ đâu ra một tên kỳ liên liên thành, nhưng ngươi cứ tạo ra một người thì ta lại giết một người. Rắc rắc Một miếng thủy tinh đột nhiên xuất hiện quanh thân của kỳ liên liên thành khiến cho không gian xung quanh y đột nhiên ép lại. Thất xảo di thiên trấn Sau khi dùng một đạo pháp thuật giam cầm kỳ liên liên thành, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thì một đạo kiếm quang đỏ sậm như xuyên qua không gian mà đâm thẳng vào người y, tên này là ai mà thân thể dường như không phải máu thịt lại giống như tinh kim ngọc thạch như vậy. Vũ Sư Thanh và Nạp Lan Nhược Tuyết không giấu được sự khiếp sợ. Cho dù là nạp lan nhược tuyết hay vũ sư thanh thì kiến thức cũng đều vượt xa những người tu đạo khác. Nhưng cả hai người đều chưa thấy cảnh tượng như vậy. Đạo bản mệnh kiếm nguyên của lạc bắc chém tới khiến cho người ta có cảm giác kỳ liên liên thành sẽ bị chém thành hai đoạn. Nhưng trong cơ thể của kỳ liên liên thành lại như không phải là máu thịt, xương cốt. Thậm chí nó giống như được tạo ra từ tinh kim và ngọc thạch sáng bóng. Từ trong cơ thể gã chảy ra không phải là máu mà là một chất lỏng đặc sệt. Trong lúc Vũ Sư Thanh và Nạp Lan Nhược Tuyết đang khiếp sợ nhìn, kỳ liên liên thành thì một bóng đen tản ra khí âm lệ từ bên trong vân mộng thần thoi lao ra. Vô số những tia sáng màu bạc lập tức xuyên vào thân thể của kỳ liên liên thành, cái bóng đen từ trong vân mông thần thoi bắn ra chính là thi thần của Lạc Bắc. Hiện tại, do tình hình khẩn cấp, Lạc Bắc sử dụng tất cả những gì mà mình có. Sau khi sử dụng bản mệnh kiếm nguyên chém rụng, kỳ liên liên thành, lạc bắt nhìn thấy sự khác thường của y, mà vào lúc này, hắn cũng không có thời gian để ý tới chuyện đó. Xuệt. Chính đạo kiếm cương trong suốt lập tức lại lao ra bắn vào biển hoa bảy màu khiến cho nó đang lao từ trên cao xuống biến mất. Mà một vài đóa hoa cũng bị chém mấy nhát kiếm khiến cho nát vụn rơi lạ tả xuống đất. Thất bảo diệu chi của ta. Cách Lan Vương hét lên một tiếng chói tai. Lần này. Cách Lan Vương sử dụng thất bảo diệu chi hóa ra biển hoa bảy màu muốn ra tay đối phó với đám người hiên ngọc xa. Nhưng Lạc Bắc lại sử dụng tĩnh niệm thông minh quyết và kiếm quyết phá thiên liệt tạo ra chính đạo kiếm cương có uy lực tương đương với bản mệnh kiếm nguyên bình thường. Dưới sự tấn công của chính đạo kiếm cương khiến cho một trong những cái pháp bảo cực mạnh của Hoa Giáo bị phá hủy. Lạc Bắc Khống chế trận pháp có thể mở ra trận pháp thông với đồng phủ. Lạc Bắc điều khiển yêu vương liên thai lướt tới đón lấy đám người Thái Thúc và chiến bách lý. Vừa mới vào bên trong, Thái Thúc lập tức nói cho Lạc Bắc biết cách kết nối với động phủ dưới lòng đất. Trên người các ngươi có còn đang dược bổ sung chân nguyên thì lấy ra đây. Cũng lúc đó, Lạc Bắc cũng hét lên. Đấu phép một lúc ác liệt như vậy khiến cho lực lượng chân nguyên của hắn bị tiêu hao nhanh chóng. Toàn bộ chỗ này là đang dược được chế từ thạch nhũ quỳnh dịch. Thái Thúc búng ngón tay bắn ra một cái bình ngọc màu trắng cho Lạc Bắc. Cái phân thân kia ta cũng không thể khống chế. Nếu có thêm càng nhiều người, không cẩn thận lại còn bị nó đánh lại. Đón lấy cái bình, Lạc Bắc cũng ngưng tụ âm thanh truyền vào tai Thái Thúc mà giải thích. Giờ phút này, Thái Thúc nói cho Lạc Bắc biết cách điều khiển yêu vương liên thai là muốn cho đám yêu tộc, vì thú tới trợ chiến. Nhưng Lạc Bắc lại hiểu rõ... Nếu bên mình có thêm nhiều người có khả năng thu hút sự chú ý của phân thân. Mà như vậy, đám người trần thanh đế sẽ nhận ra. Vì vậy mà Lạc bắt quyết tâm không sử dụng lực lượng yêu tộc. Sau khi phá vỡ thất bảo diệu chi của cách lang Vương, có được bình ngọc của Thái Thúc, Lạc lập tức điều khiển yêu vương liên thai hóa thành một vần sáng mà vọt về phía nạp Lan Nhược Tuyết và Vũ Sư Thanh. Hắn định dùng yêu vương liên thai đón chúng. Giết chúng trước. Vừa rồi sau khi tự tại Ngọc Bi làm cho phân thân của Lạc Bắc bắn ra hàng vạn đạo huyết Quang, Trần Lê phù và Vương Diễm Dương cũng nhận ra hai người Vũ Sư Thanh và Nạp Lan Nhược Tuyết gần như hết sạch chân nguyên. Nhìn thấy Lạc Bắc điều khiển yêu Vương liên thai đi về phía họ, cả hai lập tức xuất hiện suy nghĩ ra tay giết chết Nạp Lan Nhược Tuyết và Vũ Sư Thanh để cho Lạc Bắc không cứu được họ. Lúc này, Trần Lê phù đang thủ sẵn ảo ảnh thần thoi trong tay áo, đang định lấy cái pháp bảo này ra thì đột nhiên y nhìn thấy ánh mắt của Lạc Bắc đang nhìn về phía mình và Vương Diễm Dương. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiochuyenz.com